Kính lời chào thân ái tới quý vị khán giả của kênh Người dẫn đường quay âm. Hôm nay Duy Thoạn và Tâm An sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện nằm trong chuỗi truyện Bản Mường Đau của tác giả Hà Vân. Và câu chuyện ngày hôm nay kể về nhật ký của đại úy Phạm Văn Võ và chúng ta hãy cùng lắng nghe xem trong dòng cuộc đời của mình Phạm Văn Võ đã phải trải qua những điều gì và những sự việc gì sẽ diễn ra. Mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây nha. Hôm nay là ngày dỗ đầu ông ngoại tôi. Cả họ đều tập trung về căn nhà tường vôi nhỏ nhắn ở cuối xóm. Có hàng cau cao vút rì rào rì rào. Mỗi khi gió trưa bay qua treo gẹo. Đôi lúc là những quả cau non trượt tay bám mà rơi lốp đốp dưới sân. Và cả những đợt hoa cau nhỏ xíu cứ bay lạ lướt lạ lướt rồi chạm nhẹ xuống nền rám nắng vàng. Hồi trước cứ đến dỗ Tết lễ cúng gì là ông tôi lại với cái cây chè để hái cau mang lên ban thờ. Vậy mà giờ người làm việc ấy lại là lớp trẻ chúng tôi. Nhanh thật đấy, mấy ngày nào tôi còn bi bô bên ông dưới giàn mướp vàng hoa. Vậy mà... Kể chút về ông tôi. Ông tên Phạm Văn Võ, sinh năm 1932. Lên 18, ông xung phong đi bộ đội. Năm 1954, ông là một trong số những chiến sĩ quả cảm tại lòng trào Điện Biên. Ông đã cùng đồng đội băng qua cái chết để đánh bại bè lũ thực dân, vẫy cao lá cờ Việt Nam trên xác quân xâm lăng. Sau chiến thắng ở miền Hoa Ban... Ông chuyển sang làm công an Được cử đi công tác Tại tỉnh Lai Châu miền Tây Bắc xa xôi Ông tôi cứ công tác biển biệt ở đó Tới năm 94 thì về hưu Ở luôn tại Thái Bình Do trước đó năm 60 Cụ bà nhà ngoại tôi mất Nên bà tôi cũng không ở Hà Nội nữa Mà chuyển về quê Cũng chính là căn nhà gắn liền Với tuổi thơ tôi Mỗi dịp lễ Tết Hồi ấy nhà tôi khó khăn lắm Ông cưới bà xong thì đi công tác biển biệt. Sau ấy bà tôi sinh được bác Thái, là anh trai cả của nhà. Sau đó 2 năm thì đẻ được bác gái tên Hiền. Đến năm 72 thì đẻ được mẹ tôi. Trộm vĩa cả nhà tôi ai cũng học giỏi. Bác Thái đi đánh Mỹ đến năm 71 bị dính bom bi, được đưa ra Bắc Sau đó tốt nghiệp và được du học ở Nhạc viện Tchaikovsky. Bác Hiền thì thi đỗ vào trường Bách Khoa. Ngày ấy cả họ ai cũng tự hào về các bác nhà tôi, đúng là rạng danh cả gia tộc. Nghe nói ngày ấy cho các bác học bao nhiêu châu bò đều bán tất. Đợt bác hiển đỗ đại học phải bán cả mẫu ruộng ngoài đầu làng. Cả gia đình phải ăn cơm độn thêm nhiều sắn. Có hôm chỉ còn một lon gạo vơi, cả nhà phải ăn cháo loãng. ấy thế mà không ai kêu ca gì cả. Cả nhà đều hiểu rằng vì tương lai sáng lạn của thế hệ sau, điều ấy cũng là xứng đáng. Sau đến năm 88, mẹ tôi thì đỗ vào trường cảnh sát. Ông bà không phải đóng học phí nên cũng đỡ hơn hai bác. Hồi ấy ông đi xa, một mình bà phải gồng gánh cả gia đình trên vai, cấy lúa từ sáng mơ, đến tối lại vùi mình vào bếp củi nhỏ. Cuộc đời bà là một người hậu phương trung thủy, một người mẹ đảm và đầy tình thương. Đầy sự hy sinh trong cuộc đời của bà. Có những lúc ngày bé, bà hay bế tôi vào lòng mà kể chuyện ngày xưa. Kể xong, bà hay nói. Ngày ấy, bà hay nói với các bác mày. Ông còn lo việc nước. Bà ở nhà có mấy đứa con mà không lo được, thì chả ra cái gì. Nói xong, bà lại xoa lên cái đầu cua của tôi. Bàn tay nhăn nheo mà sao mềm mại ghê. Có lẽ vẻ đẹp của bà tới từ tình yêu thương. Tôi ngồi trên giường của bà, mắt tôi nhìn lên ngọn cây xấu, tài đón nghe dàn giao hưởng của lũ ve ồn ào trên những tán cây xanh rậm xanh rỉ. Một cơn gió hè mát rít nhẹ chui qua những kẽ lá, chèn trúc, lùa, những chiếc lá vàng bay lạ lơi xuống dưới nền đường làng. Có con chim sâu nhỏ nhảy nhót nhảy nhót, đậu lên dàn mướp đắng đang rập bóng xuống một góc sân. Tay tôi bóp lên xuống cánh tay gầy gùa của bà, Mắt bà liêm diêm như sắp ngủ một giấc ngon. Dưới đuôi giường, anh Thuận, con trai bác Hiền đang ngồi bóp chân cho bà. Anh Thuận là con trai út của bác Hiền. Từ bé tôi và anh chơi thân với nhau lắm. Từ cái hồi bọn tôi mặc bỉm bỏ lê bò la. Anh Thuận là do bác Hiền đẻ ra muộn ngoài dự tính, nên cũng cũng chăng lứa với tôi. Trộm vía mẹ đẻ muộn mà anh cứ khỏe như ri. Người to ngang con bò. Nói thì vô duyên nhưng mà một ngày anh ăn cơm như chiếm cả cái nồi, 5 bát cơm là ít. Cánh tay to gần của anh đấm chân cho bà đôi lúc quá lực lại làm bà kêu oai oái, trông thường mà cũng hài lắm. Tôi ngồi một lúc, mắt vô thức hướng lên ban thờ trên đó là ảnh ông tôi trong bộ quân phục, uy nghiêm mà trông ấm áp quá. Bỗng một ý thoáng qua trong suy nghĩ tôi, tôi quay sang bà đang lim diêm mà gọi. Bà ơi, bà kể chuyện ông ngày xưa đi ạ. Bà bị tôi gọi bất ngờ từ trong mơ màng. Bà giật mình mở mắt, người giật một cái. Ừ, cái gì đấy? Gọi bà cái gì đấy hả? Mẹ cái thằng Khang, bà đang ngủ. Gọi gọi cái gì? Gọi cái mẹ nhà mày. Bà ngồi dậy ho khủ khủ vài cái. Tôi dướng tới đỡ bà dựa lưng lên đầu giường. Bà rất cơn ho, ngước lên nhìn vào bức tường. Như nhìn vào hư vô quá khứ. Mày muốn nghe chuyện của ông mày hả? Ừ, chuyện thì ông mày hồi còn sống kể hết rồi. Có cái gì mà bảo bà kể? Nói xong, bà hơi quay ra sau rồi bà quay lại. Nhìn lên vẻ mặt giang rỡ như đang mong chờ cái gì đó của tôi. Mày mở cửa tủ thờ đi. Lấy cái cuốn sổ bìa đen đen mang ra đây cho bà. Tôi cũng không thắc mắc nhiều thỏ chân xuống giường. Sọ vào cái dép tổ ong đã sợn màu của bà Bước tới chỗ cái tủ thờ Tôi khẽ mở cánh cửa tủ Tránh không để phá sự yên tĩnh của ông Tôi lục lọi một lúc Tìm thấy một cuốn sổ bìa đen Cuốn sổ ấy đã bám bụi Có phần nhăn nheo cũ kỹ Tôi cầm lên tay phủi đi lớp bụi dày Trên bìa da của cuốn sổ nhỏ Khẽ đóng cánh cửa tủ gỗ đã cót két Tôi kéo lết cái dép tổ ong Loạt xả loạt xoẹt trên nền nhà xi măng Khi trước các bác và mẹ tôi Đã đề nghị sửa lại Nhưng ông bà nhất định không cho phép Ông bà vẫn lưu luyến Cái kỷ niệm thời ấy lắm Nhưng ai chả biết thật ra Là do ông bà không thích Làm phiền con cháu Chính ông cũng nói với tôi như vậy Hồi bé mà Khi ấy thì chưa hiểu gì đâu Lớn lên mới thấm thía sâu sắc Tôi ngồi lên giường cạnh bà Đưa bà cuốn sổ Bà đón lấy tay phủi lớp bụi mỏng Làm một làn xương mở nhỏ bé Xám đen bay trong không trung Bà nhìn cuốn sổ một hồi lâu Tay xoa lên lớp bể đen Trông bà đâm chiêu sâu sắc quá Rồi bà quay sang tôi Đưa tôi cuốn sổ ấy Nhật ký của ông mày đấy Muốn nghe chuyện của ông ấy Thì lấy ra mà đọc Tôi trốn mắt lên Anh Thuận cốm mắt chữ ô Mộm chữ A Nhật ký của ông sao? Tôi chưa từng nghe tới việc ông biết viết nhật ký. Tôi nhẹ tay đón lấy món bảo vật ấy giờ lên trước mặt. Tôi nhìn lên bà một lần nữa rồi lại nhìn tới di ảnh của ông. Anh Thuận cũng đang ngồi cạnh tôi, mắt đầm chiêu soi vào cuốn sổ. Tôi nhìn cuốn sổ một hồi thì từ từ mở trang đầu ra. Tôi ấn tượng với trang giấy cũ bị ố màu, trên ấy là ngoằn nghèo dòng chữ đen, rất khó đọc. Ông ngoại viết chữ xấu nhỉ? Tôi lẩm bẩm. Anh Thuận ngồi cạnh tôi cười hừ một cái. Tôi lại tiếp tục tập trung vào cuốn sổ. Tôi đọc không to nhưng thành tiếng trang đầu tiên. Giọng đọc của tôi hơi khó khăn khi phải dịch chữ của ông. Ngày 20 tháng 5, 1954 Tôi là Phạm Văn Võ, hôm nay về thăm nhà. Tôi gặp cô bé Duyên ở nhà bên cạnh. Nhà cô ấy bán than nên mặt nhem nhuốc lắm. Cô ấy đang ngồi bán than phụ mẹ. Mà tay cầm cuốn sổ liên xô ghi chép cái gì. Tôi hỏi thì cô bé bảo là viết nhật ký. Tôi thấy hay quá nên cũng viết nhật ký theo. Tôi hơi cao đôi mảy lại. Nhà bán than tên Duyên. Chẳng phải bà ngoại tôi hay sao? Tôi ngẩn đầu lên nhìn bà. Bà ngại ngụng nhìn đi hướng khác. Trước đây bà từng kể với tôi. Hồi trước cụ và bà sống ở phố hàng bồ, dựa vào nghề bán than. hoa sao ngoại tôi lại là kiểu, tôi phải lòng em gái hàng xóm đấy ơ. Tôi nhìn anh Thuận, thấy anh cũng đang nhìn bà. Tôi nhìn lại vào quyển sổ, nói với anh Thuận. Ông dùng từ lúng cúng anh nhỉ? Anh Thuận nhìn gần hơn nói với tôi. Mày phải nhập tâm vào, như mày đang đi vào cuốn nhật ký ấy, như kiểu mày là ông ấy, thế đọc nó mới có hồn. Nhập tâm à Tôi là sang trang bên Lấy hơi chuẩn bị đọc trang mới Đầu tôi liên tục nói đi nói lại Nhập tâm nhập tâm nhập tâm Ngày 1 tháng 10 năm 1954 Tôi Trung úy Phạm Văn Võ Một chiến sĩ công an từng là bộ đội điện biên Hôm nay tôi nhận lệnh công tác Ở một tỉnh Tây Bắc xa xôi Lai Châu Gió mùa đông hôm nay xe lạnh man mát Mùi hoa sữa cứ thơm thơm khoảng khoang lãng mạn quá. Hôm nay tôi thấy mẹ khóc nhiều, bà cố giấu nhưng làm sao giấu được tôi. Nhưng đây là nhiệm vụ tôi phải làm. Tôi có nghĩa vụ với nhân dân và Tổ quốc, điều ấy đã định kể từ khi tôi khoác lên mình bộ quân phục Thiên Liên. Tôi bước ra hiên nhà, đứng dưới gốc cây sấu cao cao, bóng đổ xuống mặt đường. Vài chiếc xe đạp lách cách đi qua cuốn theo vài chiếc lá vàng sơ xác xào xạc xà cọ lên mặt đường. Tôi nhìn sang nhà bên, bên ấy có cô bé Duyên. Cô bé là hàng xóm của tôi, từ năm tôi 7 tuổi. Năm ấy cô bé theo mẹ chuyển tới nhà bác trai ở. Là nhà ngay cạnh nhà tôi. Hồi bé con bé ấy cứ lầm lì chẳng chơi với ai. Thấy bảo ngày trước bố nó ở quê cao ráo đẹp trai, Được mấy con mẹ vợ nhà địa chủ tính tỉnh dâm dật săn đón Vì lẽ ấy mà bỏ bê vợ con Chạy theo đồng tiền dơ bẩn Vụ ấy bị nhà địa chủ phát hiện Lão cho nhốt bọn vợ vào nhà riêng Bố con bé Duyên thì mang ra ngoài đỉnh làng đánh trăm roi Đến nửa trường thì bố nó lăn ra chết Nó theo mẹ di cư lên đây Chả hiểu sao cái quá khứ ấy lại cũng theo nó lên tới mảnh đất mới Thành ra nó làm tâm điểm để bọn trẻ con xóm trêu chọc Tôi thì chẳng trêu nó làm gì. Nhưng cái tính lầm lì, vẻ mặt như lưỡi dao của nó làm tôi muốn tránh xa. Nhưng sao hôm nay? Không, dạo này mới đúng. Tôi thấy ánh mắt của mình với nó có gì hơi ngọt. Ngày 2 tháng 10, 1955. Hôm nay tôi lên đường tới một hành trình mới, một nhiệm vụ mới. Tôi đang trên đường đi Lào Cai Xuống tàu tôi sẽ đi tới Lai Châu do tàu không chạy nối Từ Hà Nội tới Lai Châu Tiếng bánh tàu cứ xỉnh xịch Xỉnh xịch Gió rít nhẹ ở bên cửa sổ Ánh nắng ban mai nhẹ nhẹ Lùa vào len lói một khoảng ca tàu Tôi tay vịn lên thành cửa sổ Mắt hơi nheo lại vì ánh nắng mặt trời Tôi biết chuyến đi sắp tới Sẽ rất khó khăn Nhưng sao cảm giác tự tin lạc quan quá Phải chăng là do ánh nắng làm cho mình thấy vui, hay là cái gì khác? Lý tưởng của một người cộng sản, trách nhiệm của một người chiến sĩ, hy vọng của mẹ, có lẽ là tất cả, hay là cả cô bé Duyên nữa nhỉ? Ngày 5 tháng 10, 1955, tôi đã công tác ở đơn vị 3 ngày rồi. Ở trên này mùa đông buốt lắm, bỏ xa cái lạnh lãng mạn của dưới xuôi Hà Nội. Những mảnh nương cao nắng nhẹ trong nét lạnh của mùa đông miền cao. Những bóng lưng bạc con dân tộc thiểu số cứ cong cong còng còng trên những dài nương xanh ấy. Nhìn ai cũng gầy gọc, nhìn mà thấy thương. Mùa đông lạnh giá mà ai cũng chảy mồ hôi như đội mưa. Nhưng mà còn đỡ hơn hồi giặc Nhật giặc Pháp chiếm đóng. Ngày ấy gầy là còn may. Chứ lại chết đói ra đấy thì khổ. Mới thắng Pháp giờ lại tới Mỹ. Thôi thì nước nhà còn khó khăn Cùng nhau đi lên Rồi sẽ có ngày ấm no đủ đầy Nhân dân ta đi theo con đường của đảng Giải phóng giai cấp lao động Giờ đây bà con có đất cày Đất chăn Chứ không phải đi cày thuê Đi làm nô cho nhà bá chủ Nhìn bóng lưng bà con lao động Con tim đỏ màu nhiệt huyết Vô sản của tôi lại thỉnh thịt thỉnh thịt Tôi nhìn lên bầu trời Quang đáng Lạ thật Sao mà mùa đông mà trời trong thế nhỉ? Ánh nắng xiên ngang dọc trên nền trời xanh. Tôi phải chiến đấu, phải phục vụ nhân dân. Tôi là chiến sĩ cộng sản, tôi là chiến sĩ của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Đơn vị mới của tôi là một đồn công an nhỏ nằm trên quả đồi dốc, với những mỏm đất treo leo cằn cỗi và lẫn nâu và cam của đất cằn hai căn nhà nhỏ, một cái là nơi tiếp dân, một cái là khu nghỉ ngơi của chiến sĩ. Ngoài khoảng sân đất bé tẹo còn có một bộ bàn ghế gỗ nhỏ thu được từ bọn giặc khi trước đóng ở đây. Để cho anh em ngồi uống nước, đơn vị tôi có 9 người tính cả tôi, đồn trưởng là anh Lò Văn Dông, một cán bộ người dân tộc Thái. Anh Dòng là một cán bộ công an Việt Minh có kinh nghiệm tác chiến lâu dài, nhiều lần đối mặt với biệt kích thám báo, thổ phỉ, cướp rừng, cướp núi. Trên mặt anh có một vết sẹo nổi, do một lần chạm trán với tốt thám báo của địch vài năm trước khi chúng thả dù lên một ngọn núi ở phía tây, ngôi làng, hồng phá hoại các cơ sở cách mạng địa phương. Anh Dòng có dáng người nhỏ, nhanh nhẹ như chim. Bên hồng dắt khẩu súng ngắn Mâu dơ Trong cái bao súng may bằng da đã ố màu Anh mặc cái áo sơ mi cộc tay Trong tui áo cài cái bút nhỏ Bên hồng Đeo thắt lưng Dắt cuốn sổ bé bé để ghi chép Trong ấy toàn là thơ với nhạc Những hôm đi liên hoan đi họp Anh thường ghi chép lời thơ Lời bài hát từ những buổi biểu diễn Của đoàn văn công vào cuốn sổ bé ấy Chữ xếp chật kín Sai chính tả khắp các dòng Nhưng thế còn đỡ chán Vì anh Dông là một trong số ít người dân tộc thiểu số Ở đây biết chữ Anh Dông là người nghiêm khắc Khiêm tốn Ánh mắt hiền hậu của anh Lúc nào cũng tỏa ra một vẻ uyên bác hiền tử Mà ẩn giấu một nét sắc xảo Xa xăm như tia nắng sớm Chiếu trọi lên khoảng đêm đen Còn sót lại của Bình Minh Anh Dông là người bản địa Tham gia cách mạng từ trẻ Năm nay đã ngoài 30 nhưng anh dòng vẫn cứ độc thân. Hôm qua tôi nghe mọi người hỏi tới chuyện ấy, anh dòng liền đáp. Ôi dạ, tôi gắn liền với đồn mình thời gian đâu mà vợ với con, mà cứ ngày ngày đánh nhau qua lại với bọn phí. Này mai hy sinh chẳng rõ, ai dám cưới mà. Anh dòng cười tủm tím, lấy cái bì đông pháp đã vá lỗ đạn bằng đoạn vải dù tù lấy một ngụm no. Anh dòng già dặn nghiêm khắc mà cứ vô tư thế đấy. Thành ra trong đồn ai cũng quý mến anh, coi như anh cả trong nhà. Ngoài ra đồn tôi còn có những người đồng chí khác, có người cũng từng là bộ đội như tôi. Cậu Pong, anh Hà, anh Tùng, anh Kiên, anh Tuyên, anh Phú. Chúng tôi tám người đóng quân trong đồn công an nhỏ. Với ý chí lớn muốn bảo vệ nhân dân, gây dựng cuộc sống ấm no. Đấu tranh chống lại bẻ lũ phản cách mạng và tội phạm Chúng tôi biết có những hy sinh Những gian khổ Nhưng chúng tôi là những chiến sĩ cộng sản kiên trung Chúng tôi hy sinh để người khác được sống Một cuộc sống thật yên bình và tươi sáng Không còn phải làm nô lệ Làm tài sản của bất kỳ ai Vì một cuộc sống mà mọi người được làm chính mình Tối nay trăng sáng quách Trời không một gợn mây Ánh trăng đoại thẳng xuống dưới con đường đất dốc cổ ghề, dẫn xuống chân đồi. Tựa như con đường làm bằng ánh trăng thanh ấy. Tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, cây súng trường bê thơ. Với bán gỗ, đã xước sau năm tháng đấu tranh, các bên thành bàn tựa im lìm bên cạnh tôi. Tựa như hai người bạn trì kỷ. Tôi mới được biên chế ông cụ này từ hôm mới lên nhận đơn vị ấy chứ, mà sao đã thân như này rồi. Nghĩ tới đây tôi tự cười một mình Nhìn khẩu súng một lúc rồi lại quay ra uống một ngụm trà loãng Đêm nay sao mà khó ngủ quá Trong lòng tôi cứ cuộn trào hàng trăm thứ cảm xúc và ý nghĩ Tôi nhìn lên ánh trăng vàng Đêm nay trăng thật đẹp Với những đường nét sắc cạnh của bẩn khuyết Ánh vàng đều lấp lánh phủ lên cả những đốm xám Mà bọn trẻ hay gọi là chú cuội Ngồi gốc cây đa Nhìn trăng đẹp mà cô đơn quá Tôi bỗng tựa như có một chút thương cảm. Nhưng không phải cho Trăng, mà cho ai đó, một ai đó. Ngày lên đường nhận công tác, cô bé Duyên ở nhà bên chạy sang nhét vào ba lô tôi một cái gì nho nhỏ. Chưa đợi tôi hỏi thì cô chặt ngay ý thắc mắc của tôi lại bằng một túi rau to. Vậy con cá khô, sợ tôi đói con bé còn nhét vào túi quần tôi mẫu bánh mì nhỏ. Lúc trên tàu tôi giở cái thứ cô bé đưa ra là một cái châm cài tóc nhỏ bằng gỗ thông không biết con bé lấy ở đâu cái châm cài tóc nho nhỏ không có họa tiết điêu khắc trông chỉ như cái đũa bẻ đôi nhưng tôi thấy trong ấy là cái gì cái gì nghẹn ngào cái gì mà tôi muốn nghe từ em từ cô bé bán than ít nói lúc nào mặt cũng nhemm nhốốc bột than lúc nào đôi mắt biếc cũng ẩn chứa một nét buồn một tâm tư khó nói Tôi còn tìm thấy một màu giấy nhỏ gấp nhăn, mở ra là những nét chữ ghi vội, mặt giấy còn dính bột than, bôi lên như vết tay quệt. Một vài nét chữ uốn lượn vội vã, như sợ không tới tay người đọc, như ẩn chứa trong ấy, cả cái gì vẫn chưa dám nói. Anh đi công tác, giữ gìn sức khỏe nhé, dũng cảm chiến đấu bất khuất đấy. Khi nào về thì trả em cái châm cài tóc, em cho anh mượn thôi đấy. Câu từ có phần dài dòng nhưng mà ngắn gọn, vội vã, rõ sự thiếu nhịp điệu ngữ pháp của người không giỏi viết. Tôi hơi cười vì vẻ ngây ngô thơ bé của cô gái tuổi 18 ấy gặp mẫu giấy lại. Nhưng mà sao lại cho mình mượn trăm cải tóc nhỉ? Mình đâu phải con gái. Hẳn là duyên không ngốc tới mức ấy. Hay là... Tâm tư tôi trở lại với khoảng sân đêm. Ánh trăng đoại sáng cả đơn vị nhỏ của tôi. Gió hè thổi xào sạc mái cỏ. Nhìn ra xa, tôi thấy bóng người bé bé của cậu Pong. dáng người thiếu ý nhỏ con, đầu đội mũ bông liên xô bám chặt lấy hai bên tay mà sưởi ấm. Ôm trước ngực cây sống tiểu liên nhỏ mát 49 của Pháp, súng ôm chéo trước ngực. Ánh mắt của Pong nhìn xa xăm xuống con đường đồi. Bóng người nhỏ in xuống mặt sân một vệt dài. Ánh trăng như tập trung lấp lánh lại chỗ bóng người hiên ngang ấy Trông thật tự hào làm sao Ông là cán bộ trẻ người địa phương, dân tộc Thái Cậu này có dáng người bé bé Ánh nhìn, tình anh có nét nghịch ngợm của tuổi trẻ Mang trong mình, nhiệt huyết của người chiến sĩ công an Cái vẻ ấy làm cho tôi thấy yêu đời hẳn Tên này thật là vô tư Hay là mình cũng nên bỏ dần cái vẻ lạnh lùng đâm chiêu đi mà hòa theo cái nét cười tuổi trẻ của bông nhỉ? Tôi đút ra từ túi áo một mảnh giấy trống, rút ra từ trên chiếc mũ bông một cây bút chỉ cùn, đặt mảnh giấy lên bàn. Tôi lấy cánh tay mình đè cho giấy phẳng, nét bút đặt lên đầu trang giấy. Ngày 8 tháng 10 năm 1955, gửi duyên. Viết đến đây tôi bỗng thấy hơi nghẹn, nghẹn từ trong ý thức tới đầu bút. Duyên, cô ấy từ khi nào đã đặc biệt tới mức này cơ chứ? Tôi cúi xuống viết tiếp trong ánh trăng mờ Anh võ đây, hôm nay ngồi dưới ánh trăng miền cao, anh viết lá thư này gửi về cho em. Ở đây anh nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ... Viết tới đây tôi hơi băn khoăn xem có nên viết tiếp ý mình hay không, nhưng cái gì đó đã thúc dục tôi viết tiếp. Nhớ em, anh đã xem cái em đưa anh hôn nọ, cái đấy là châm cài tóc phải không? Sao em lại cho anh mượn châm cài tóc? Anh không phải con gái mà, nhưng mà anh thích lắm. Khi nào về á, anh sẽ trả em như em nói. Ở nhà dạo này có lạnh không, công việc vẫn ổn chứ. Mẹ em dạo này sao rồi? Từ bé em cứ ít nói nên anh cũng ít chơi với em quá. Nhưng từ hôm em đưa anh cái châm cải tóc, anh biết là chúng mình có thể thân rồi. Cảm ơn vì đã tin tưởng anh nhé. Mùa đông lạnh lắm, nhớ mặc ấm nhé. Khi nào về phép anh sẽ thăm. Ngày mai quân bơ sẽ lên lấy thư chuyển về bưu điện. Tôi tranh thủ viết thêm thư cho mẹ, cho các em ở nhà. Tôi tựa lưng vào cái thành ghế Ngước mắt lên trời tự hỏi Sao hồn sao xuyến Mà viết thư đọc như thằng trẻ con ấy nhỉ Tôi tự cười một nụ cười nhỏ Tâm tư như dạo trời lên tận cung trăng kia rồi Bỗng một tiếng hét Làm tôi giật đánh mình Nhảy cận trên ghế tay vỡ vội cây súng trường gác ở thành bàn Đằng xa Cậu bong đang gác cũng trùng người Súng trong tư thế sẵn sàng Chạy lên trên dốc là một bóng người hối hả, tay cầm cây đuốc bập bùng, mờ mờ trong ánh đêm và màn xương khuyên lạnh. Tôi đứng dậy đi về phía bóng người ấy, bóng người đang liên tục kêu lên bằng cái giọng tiếng kinh bậc bè Giúp, cán bộ ơi, có giết người, cán bộ ơi chết rồi, chết rồi. Tôi hơi giật mình một chút, giết người hay là bọn phỉ tràn vào làng. Ọc là bọn cướp trộm nào đấy. Tôi tiến lại gần người đàn ông, nhìn rõ vẻ mặt kham khổ nhăn nhẻo của bác qua ánh đuốc bập bùng vàng đỏ. Đồng chí Pong đã đứng bên cạnh, nòng súng lên chệch trái, không để hướng vào tôi hoặc bác trai kia, thể hiện tình yêu đồng bào của người chiến sĩ. Pong hỏi khẽ bằng giọng điềm đạm. Sao ở thế bác có chuyện gì? Ai chết bác kể đi. Chết ở đâu? Tôi khẽ dở tay lên trước bác Bác bình tĩnh đi Bác kể cho chúng tôi nghe Có chuyện gì xảy ra Bác chài thở như con ngựa mệt Cúi người hồn hẻ nói từng chữ Như cái máy móc tỉnh tả của anh em quân báo Làng tôi trên núi Có giết người Ghê lắm Mà mà giết người Mà cả rồng Tôi nheo mắt lại Có ý không thích những lời bác vừa nói Người dân ở đây vẫn khá mê tín dị đoan Với những quan niệm hủ tục tiêu cực Họ gần như đổ tất cả lỗi cho tâm linh Thưa bác, xin bác bình tĩnh Đừng vội vã hoảng hốt mà nói chuyện phi lý Làm gì có ma quỷ nào Bác đưa chúng tôi tới hiện trường đi Bác già dường như muốn tranh cãi gì đó Nhưng cơn hoảng hốt đã ngăn bác lại Tôi quay lại phía đồng chí bong Cậu vào báo cáo với anh em Xin thêm vài đồng chí nữa, tôi sẽ ở ngoài này đợi. Pong nhanh nhậu chạy vào gian nhà, một lúc sau đã thấy ánh đèn dầu le lói sáng lên. Một đồng chí chạy ra từ gian nhà, tay đang chỉnh cái mũ cát ở trên đầu. Đồng chí đi cùng một dáng người nhỏ nữa, chắc là cậu Pong, chạy ra phía chuồng ngựa. Chưa tới một phút, họ dẫn ra ba con ngựa, có lẽ một con là cho tôi. Tôi nhận ra người đồng chí ấy chính là anh Tuyên. Anh trung úy với cái mũ cát sờn màu, sau lưng đeo một cây cạc pin M14 của Mỹ, thù được đâu đó trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Cây súng với giày đèo đán lỏng cứ lắc lư dưới vai anh Tuyên nghe lạch cạch. Chúng tôi leo lên ngựa. Tôi đi trước chờ ông bác kia, hai đồng chí đằng sau lên đạn sẵn. Do thời này á phỉ nhiều lắm, nên chúng tôi phải cẩn thận. Nếu có lỡ gặp ổ phục kích của bọn chúng... Tiếng vó ngựa bình bịch vang nhanh trên con đường đất. Ánh đuốc vào vào gió bập bà bập bùng Nghe phẩm phập bên tai. Tôi giật dây cương, con ngựa nâu dướn về phía trước chạy ấm ấm như đạn bay. Cây súng trượng trên vai tôi. Cư đập lên đập xuống, nghe loẹt xoẹt tiếng tay kéo cọ vào khóa nòng. Ánh trăng khuya rọi mở xuống con đường đất. Tiếng lá rì rào trong cơn gió đông đêm. Chúng tôi theo sự chỉ dẫn leo lên một cái dốc cao, đi một quãng thì tới một bản làng trên sườn núi. Ngôi làng thưa thớt với những mái nhà lá nhỏ cách xa nhau, nằm ở hai bên con đường đất nhỏ, đã mòn lối. Ở giữa đường, một đám đông đang tụ họp, những ánh đuốc vàng cam bọc bụng trong đêm đông lộng gió, những ngọn lửa múa qua múa lại trong màn đêm đan. Chúng tôi tiến tới chỗ đám đông, Nhận ra có vài người đang cầm cả những vũ khí thô sơ như dao Quốc gậy, gọc. Điều này cũng làm tôi thấy bất an. Chúng tôi cảnh giác xuống ngựa. Tôi đi đầu tiên. Pong và anh Tuyên đi sau cùng người đàn ông kia. Tôi đi đến chỗ đám đông. Những ánh mắt hiếu kỳ nhìn vào chúng tôi. Tôi thấy trong ấy có cả những sự sợ hãi. Tôi lên tiếng giọng run lên vì hơi lạnh. Bà con, có chuyện gì vậy? Đám đông xì xào, đồng loạt dạt ra, để cho tôi thấy một khoảng trống ở giữa và thứ đang nằm đó. Tôi nổi ra gà, ở đó là một người đàn ông nằm trên một vũng máu. Cổ anh ta thủng những lỗ lậm chấm, dòng máu từ động mạch chảy ra liên tục như suối. Tôi đã từng thấy xác những người lính ngoài chiến trường. Có người nát bét do dính pháo, có người mất đi, tay chân do những viên đạn mù chỉ bay đi bằng ác ý của bọn thực dân. Bắn vào những người con đang đứng lên vì tổ quốc tôi Dù vậy tôi vẫn thấy hơi gây sợn về cảnh trước mặt Tôi quyền một gối bên cái xác Mắt tập trung vào vết thương Nhìn lâu tôi mới nhận ra Những lỗ thủng này có phần giống với hàm răng Chính xác rồi Những cái lỗ xếp hoàn hảo thành một hàm răng Có lẽ ông ta bị thú giữ tấn công Tôi đang ngồi kiểm tra xác chết Anh Tuyền có vẻ đang lấy sơ lời khai của nhân chứng Mọi người kể cho tôi, chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện là vừa nãy, cả làng đang ngủ, lại nghe thấy tiếng hét. Tôi chạy ra mở cửa xem, thì thấy thằng này bị một bóng người ôm chặt xuống đất, cắn vào cổ. Bà con hô hoán chạy ra, thì nó chạy vút vào trong rừng, còn quay lại cười ghê lắm. Bóng có vài tiếng xỉ xào làm tôi chú ý. Phí phòng đấy, mà cả rồng đấy, cả rồng đấy. Cứ từng người xì xào về cái tên kỳ lạ ấy. Phí phông là cái gì? Tôi nhau mắt lại nhăn nhó nhìn họ âm thầm. Bỗng ảnh tuyển quát lên. Mà cỏ cái gì? Bà con đừng có hoảng loạn mà tuyên truyền điều không hay. Nào, giờ mọi người kể cho tôi tất cả những chi tiết mọi người thấy. Từng người một. Nào, mau lên. Tôi ngồi kiểm tra xác chết. Thực ra trước đây tôi có kinh nghiệm làm quân y. Nhưng do một lần đồng đội tôi bị bắn chết ngay trước mặt, tôi bị xúc động mạnh đã lấy súng của anh và lao lên như một mũi tên. Trận ấy, tôi giết được nhiều. Thủ trưởng thấy tôi đánh hăng quá nên chuyển cho qua bộ binh. Vậy nên tôi cũng có chút kiến thức về y và cơ thể người. Việc xác chết như này tất nhiên là vào tay tôi làm. Tôi kiểm tra kỹ hơn, thấy cổ người này còn có vết tay cào nữa. Một kết luận nhỏ bỗng xuất hiện trong đầu tôi Có khi nào là khỉ vượn gì đó ra đây giết người Có lẽ giả thuyết này là hợp lý nhất Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không đúng Tôi kiểm tra thêm một lát Không thấy còn gì để thu thập Châu Anh Tuyên lấy lời khai cũng đã xong Cơ bản đều là thấy một bóng người cắn chết anh này Gia đình nạn nhân thu xác về chuẩn bị tang lễ Còn tôi thì về đồn Anh Tuyên và Pong ở lại canh bán, để phòng con linh trưởng ấy quay lại. Có lẽ do bản này có nương dãy, nó mới đi tới để kiếm ăn. Vô tình gặp anh này nên mới xảy ra chuyện xấu. Tôi trèo lên yên ngựa, tay lạnh buốt hơn, run, cố nắm thật chắc dây cương. Khi tôi đang định giật dây cho con ngựa chạy về đồn, bỗng một tiếng người vang lên bên cạnh tôi. Công an ơi, công an ơi, đợi mình với, cho mình đi nhờ với. Tôi quay sang đó là một cậu thanh niên trông trẻ lắm. Mặc đồ người thái đen, hàm răng hơi vô với nụ cười trông thật ngây ngô chạy tới. Công an cho mình đi nhờ với. Nhà mình á, ngày mai đi bán vải dưới chợ phiên. Vợ mình ở dưới đấy dọn hàng trước rồi. Bây giờ công an chở mình xuống dưới đồn đi, rồi mình đi bộ xuống chợ. Chợ phiên cách đồn tận chục cây số. Anh này đi bộ từ đồn chắc cũng phải tới mai. Trông anh ta ngây ngô chất phác. Tôi lại thấy thật thêm yêu con người miền núi đây. Tôi vắt cây súng ra sau lưng, cưỡi với anh ta. Anh à, lên đi, tôi trở xuống trở luôn. Tiện thể xem tình hình an ninh ra sao. Thật ra nếu không giúp anh ấy thì tôi cũng sẽ về đồn luôn. Thời này đi một mình chả may gặp phỉ thì nó cho chết đau đớn lắm. Chúng tôi đi đâu phải đi hai người trở lên. Bọn thổ phỉ thường đi đông, mang theo giao kiếm có khi là cả súng. Công an và bộ đội vẫn đang đấu tranh với chúng nó. Dù đã giảm so với thời kỳ kháng chiến chống Pháp Người thanh niên leo lên ngựa Thân người nhỏ bé nhanh nhẹ nhảy phộc lên Làm con ngựa hơi giật mình Tôi nắm chắc cương Bám chắc nha Tôi phi ngựa như mũi tên Tiếng vó ngựa bồm bộp trên nền đường đất cằn Phía sau ánh đuốc cam lập lẻ bập bùng trong gió soi bóng chúng tôi trên nền đường Như ánh chiến sĩ cộng sản Pavel trong những thép đá tôi thế đấy của bên Liên Xô Tôi thấy trong ấy là một người công an và người anh ấy sẵn sàng hy sinh để bảo vệ. Thời kỳ kháng chiến, bà con Tây Bắc cũng góp công rất lớn về hậu cần và tác chiến cho cuộc đánh giặc ngoại xâm. Người ở đây hiền hậu, vì thế tôi thích họ lắm. Tôi háng tiếng hỏi anh chàng. Cô nói to hơn những cơn gió đang cười ẩm ẩm bên tai theo tiếng vó ngừa. Anh là con ai? Nhà ở đâu? Anh thanh niên nghe thấy thì ẩm ử một chút. Chắc là thử hiểu xem tôi nói gì. Một lúc sau anh ta ả một tiếng để trả lời. Mình là con ông Lò Văn Lũng, nhà ở đầu bán. Ngày trước, ông Ải nhà mình cũng đi bộ đội điện biên đấy. Ông bảo ở đại đoàn gì mà 316. À, đại đoàn 316 đó. Tôi giật mình, hình như đúng rồi. Tôi liền quay lại hỏi, à, có phải ông nhà anh có cái nút rủi ở bên đuôi mắt không? Anh chàng trẻ ấy mắt sáng lên, ánh mắt bập bụng ánh lửa hồng. Đúng, đúng rồi. Ông Công Anh quen ái tôi chăng? Tôi cười lớn. <cười> Rất quen là đằng khác nghe. Anh Lũng ngày trước làm tiểu đội trưởng của tôi. Trông anh ngây ngô hài hài mà ấm áp, yêu thương đồng đội và bà con lắm. Anh Lũng có thân người nhỏ bé, tay lúc nào cũng ôm khẩu Tommy của Mỹ. Nụ cười tươi trong ngây thơ trái hẳn với khuôn mặt khắc khổ. Anh bắn giỏi lắm, thằng giặc nào lao tới đều nằm cục xuống dưới loạt tiểu liên của anh. Sau chiến thắng tôi mất liên lạc với anh, ai ngờ lại gặp chính con của anh ở đây. Tôi hồ lớn ra sau. Ngày xưa ấy, bố anh đánh giặc cùng tôi đấy, anh em chung chăn chung gối với nhau cơ mà. Có khi còn chung cả con cháy. Tôi cười tươi lắm, từ lúc gặp anh này dường như bồi hồi làm tôi bỏ đi vẻ lạnh lùng. Cậu trai đằng sau cười tươi. <cười> Thế là công an quen ái tôi à Thế tôi phải gọi công an bằng ao rồi Ao Tôi cố lục lại kiến thức tiếng Thái À Ao là chú Tôi mỉm cười Thế à, anh bao nhiêu tuổi Mình năm nay 18 Ôi chào Anh chàng trẻ quá nhỉ Vậy là anh Lũng sinh con năm 17 tuổi Bà con dân tộc kết hôn sớm lắm Ấy cũng là cái trăn trở của chúng tôi Sinh sớm gây ra nhiều hệ lụy Hại mẹ, hại con Hại cả kinh tế và con đường học tập Những đứa trẻ chỉ mới chập chứng vào đời Mà đã phải gánh cả vợ con Ấy là điều không tốt Cấp trên giao cho chúng tôi Phải tuyên truyền hỗ trợ bà con hạn chế tạo hôn Để cải thiện cuộc sống vùng cao miền núi Tôi không nói gì nữa Nhưng nụ cười vẫn nở tươi Niềm vui của tôi vẫn chưa hết Chạy thêm 30 phút thì tới trở phiên. Đã có vài bóng người xếp gian bán hàng rồi. Dù mặt trời vẫn chưa lên. Anh chàng xuống ngựa. Tôi với lại. Này, bảo bác nhà khi nào đánh tôi sẽ qua nha. Bảo là có anh võ biết chơi ác co ông ở tiểu đội 3 hỏi thăm. Thế nhá tôi về đây. Anh chàng đã nụ cười đáng yêu chào tôi. Tôi cũng cười lại. Chuẩn bị phi ngựa về đồn. Bỗng anh chàng chạy lại, rúi vào giấy tôi một con dao. Anh dao lén lên làm tôi giật mình, suyết đạp anh ta một phát. Anh ta nhét xong thì nói. Trên núi nhiều thổ phí, công an cầm lấy mà phòng thân. Nó chạy ra bắt đó, thì còn có cái mà đâm. Mà dao này đâm được cả phí phông đấy. Bố tôi ngày xưa giết được một con lúc đi rẫy đấy. Phí phông, cái tên ấy làm tôi nhăn mặt. Chẳng phải cái tên bà con trên bản gì xào sao? Tôi liền hỏi vội anh. Phí phông là cái gì? Anh chàng liếc ngang dọc, mặt sợ sệt thì thầm với tôi. Là con cà rồng đấy. Sáng nó là người, tối thì thành con cà rồng đi hút máu người ta. Không biết nó là ai đâu. Tôi hơi nheo mắt lại, có chút nghi ngờ về lời anh nói. Xong tôi vẫn thúc ngựa quay đi, nói với anh một câu. Vớ vẫn, làm gì có ma vết quỷ Chắc là vượn khí đi bằng hai chân, các anh cứ theo dệt nên thôi. Tôi thúc ngựa đi vun vút vun vút, gió đồng thổi khắp bên đường, lùa vào cây đôi mắt buồn ngủ. Tôi bám chặt dây cương, lấy hơi ấm mỏng manh từ nó. Con ngựa cứ phi như mũi tên, gió lùa vào hai đôi mắt, một người một ngựa, trên con đường vắng tanh của núi rừng. Lá cây hoa ban xào xạc hai bên con đường. Tiếng chim cú vang vọng trong cánh rừng già của miền Tây Bắc Hoang Vu, bí ẩn. Trên con đường về đồn công an, tôi không ngừng thắc mắc xem thứ giết chết người trong bản là gì. Liệu có phải vượn thú hay là cái thứ mà dân bản nói nó có thật ngoài đời hay chỉ là một truyền thuyết cổ xưa của miền đại ngàn. Có lẽ nếu thứ ấy có thật thì nó là một giống người đột biến chăng. Mặt tôi đầm chiều, nheo lại. Không phải vì gió lùa, mà vì suy nghĩ bế tắc về sự việc kinh dị ấy. Tôi giật dây cương, con ngựa hí lên chạy như bay. Tài tôi bám chặt lấy cương ngựa, chân ghi chặt và bàn đạp. Tài còn lại ôm chắc cây súng trước ngực. Những giây phút như thế này thật yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ có chúng tôi, một người một ngựa phi trên con đường hoang vu. Cây giá bút của đêm đông thấu và tận trong tim. Người tôi run lẩy bẫy trên yên ngựa đã sờn màu Nhưng thật kỳ lạ Chính những khó khăn ở xứ này Lại làm tôi thấy tự hào Khi mình và những anh em trong bộ quân phục Dám vượt khó Mà vì bà con Chưa không đảo ngủ như những kẻ hèn hạ Sáng dần lên trên vùng núi lạnh Tiếng chim trời hót lạnh lót Trên những cành hoa ban Xuân phủ dày đặc những ngọn núi Ngọn đồi chót vót Tôi đứng trên sân đất Nhìn lên bầu trời xám nắng, có những đàn chim ráo rác bay đi, né xa vùng đất lạnh căm. Chắc là đang đi tìm một nơi thật ấm áp. Chúng thật khác với tôi. Chúng tôi, khi mà anh em cán bộ lại tìm về những nơi khó khăn nhất, lạnh giá nhất, vì một mục tiêu duy nhất đó là cải thiện đời sống cho bà con. Nếu ai cũng vì sự sung túc của mình, thì ai sẽ lo cho những người yếu thế hơn. Có lẽ ấy là lý do người dân tin tưởng vào chúng tôi Những người Việt Minh anh hùng Sẵn sàng đi chậm Để được đi cùng họ Thay vì đi nhanh cho mình Mà bỏ lại đồng bào phía sau Tôi nhìn xuống dưới Xương phủ đặc không còn thấy chân đồi đâu nữa Tôi vẫn băn khoăn từ vụ án hôm qua Loại gì mà lại vào bản cắn người Xong đi như dáng người chứ Và Phí phong là cái giống gì Nếu có thật Chắc cũng là một loài linh trưởng Nhưng nếu không phải Thì nó là con gì Nếu tôi công nhận nó là má Thì mấy gã thầy bùa Lại được dịp lừa bịp bà con Như thế công tác khai trí vùng cao Lại càng khó Bỗng một cái vỗ vai hớt hải Vội vã làm tôi giật mình Đồng chí võ Có chuyện lớn rồi Tôi giật mình ra khỏi cơn mơ Nhìn sang phía người kia Đó là đồng chí Hà Thượng úy công an cùng đơn vị với tôi. Tôi ngơ ngác. À, có chuyện gì vậy đồng chí Hà? Anh Hà hổn hèn thở dốc Dường như vừa mới chạy một quãng vội vàng. Anh lấy lại hơi, nói ngắt quãng từng chữ một. Nhưng chữ nào cũng sắc lẻm cứa vào tôi trong không gian rét căm. Bạn mừng đau có chuyện rồi, lại có người bị giết. Tôi cau mày, cảm giác rất sốc, lại một vụ giết người nữa. Tôi tóm hai vai anh Hà hỏi dồn là bạn hôm qua, tại sao lại chết, có chắc là giết người không? Anh Hà gật đầu vẫn thở hồn hển chắc là chạy vội từ dưới chân đồi lên đồn. Vâng, đúng, trên cổ nạn nhân lại có vết như người tối qua. Tôi buông tay khỏi vai anh Hà, mặt trở nên nghiêm trọng, là giết người hàng loạt sao, bỗng anh Hà tóm tay tôi. Anh Thùng, bảo tội tôi với đồng chí tới hiện trường ngay. Tôi gật đầu cùng anh Hà vào chuồng ngựa, dắt ra hai chú ngựa quen thuộc, có phần gầy khuộc. Anh em đồn công an biên phòng chúng tôi chỉ ăn cho đủ, lấy đâu ra béo bỡ, thì làm gì có chuyện con ngựa được béo. Bà con còn khó khăn, thì chẳng có lý do gì để anh em chúng tôi đòi hỏi cao sang. Có gì quý giá thì nhường bà con trước, sau đó nghĩ tới bản thân vẫn chưa muộn. Tôi và anh Hà phi ngựa ẩm ẩm trên đường đất, Khẩu súng trường sau lưng va đập làm tôi đau nhói, nhưng tôi chẳng quan tâm. Bởi lẽ nơi bản làng kia, mỗi người dân nằm xuống, còn cứa vào tim tôi đau gấp ngàn lần. Họ là đồng bào, là những người con Việt Nam, là những con người chất phát thật thà của miền Biên Cương. Chúng tôi là công an biên phòng, chúng tôi phải bảo vệ họ, cho dù có phải hy sinh. Nghĩ tới ấy ánh mắt tôi còn lại sắc lẹm. Tay tôi giật mạnh dây cương Còn ngựa nâu nhá bộ răng của nó vào cái dây Khóe hàm sức nhẹ Chân chạy bình bịch trên đường đất Bỏ lại phía sau là làn khói bụi mịt mờ Tôi và anh Hà đến hiện trường sau vài phút Tôi xuống ngựa chạy vội tới chỗ đang bù đông kín người Chiếc mũ bông liên số trên đầu suýt rơi cả xuống Tôi chen trúc chui qua đám đông Thấy ở giữa là anh Dông và anh Kiên Đang ngồi cạnh một cái xác nằm bẹp dưới đất. Tôi tiến lại quỷ xuống bên cái xác. Tôi như một phản xạ. Nhìn thẳng vào cổ cái xác. Đúng vị trí nạn nhân hôm trước bị tấn công. Quả thực có hai cái lỗ to giống như nạn nhân hôm qua. Phải chăng là cùng thứ sinh vật linh trưởng kia. Có phải là hai cái răng nanh. Nhưng tôi bỗng cảm thấy có gì đó rất sai. Vết cắn hôm qua rõ ràng là còn thấy vết răng cối. Nói thẳng ra là thấy cả hàm Nhưng sao cái này chỉ có hai lỗ như răng nanh Tôi chạm tay vào cổ nạn nhân Một cơn lạnh chuyển từ ngón tay lên tới tận lưng Tôi kiểm tra vết thương trên cổ Thấy máu trào ra ngoài rất nhiều Thấm đỏ cả một nền đất Điều này rất lạ so với vụ án hôm qua Bởi nạn nhân hôm qua dường như không còn chút máu nào trong người cả Điều này khi về tới đồn rồi tôi mới để ý Tôi bắt đầu nghĩ rằng Đây là hai vụ án riêng biệt Với hai hung thủ khác nhau Vậy là công tác điều tra lại khó khăn hơn rồi Tôi nhìn lại vết thương của nạn nhân Nhưng tôi dần cảm thấy có gì đó lạ lắm Sao nó lại... Đúng rồi Tôi nói thị thầm Đủ để hai người đồng đội ngồi cạnh nghe tiếng Anh rong ngẩn lên nhìn tôi Đúng cái gì? Đồng chí biết gì sao? Tôi gật đầu tay chỉ vào cổ nạn nhân Đây là vết dao đâm. Khi trước đi đánh giả cả điện biên, tôi đã thấy nhiều vết lưỡi lê như thế này. Chắc chắn hung thủ đã dùng dao để giết người. Anh Kiên chăm chú nhìn vào vết thương sau đó ngẩn lên nhìn tôi. Vậy là vụ án này khác với vụ hôm qua. Tôi gật đầu. Chính xác. Hai hung thủ hoàn toàn khác nhau. Hôm qua có thể là vượn vào cắn người. Còn hôm nay... Anh dòng đứng lên tay vẫy anh hả lại. Khi Hà đã đứng trước mặt, anh Dòng ran lành. Đồng chí khoanh vùng tất cả quan hệ, mâu thuẫn của nạn nhân với dân bản Trên người nạn nhân vẫn còn trang sức, chứng tỏ không phải do phỉ cướp, có thể là một vụ trả thù. Tôi gật đầu thán phục suy luận của anh Dòng, không hổ sanh là đồn trưởng tài ba. Suy luận của anh Dòng thật sự không có kẻ hở. Chúng tôi đứng lên, bàn giao sát cho gia đình nạn nhân, rồi giải tán đám đông, mọi người... Ai về nhà nấy? Nạn nhân là ông Khoang Xéo Sình, một hộ gia đình buôn ngô ở cuối làng. Ông Sình có một cô con gái đang làm vợ cho một gia đình ở đầu bán. Ông sống với vợ là bà Lý Thị Sú. Bà Sú và con gái quỷ rút rượi bên xác chồng, gạo thét thảm thiết. Kỳ lạ là bên nhà chồng chỉ đứng im, thậm chí có vẻ mặt vô tâm. Nhất là người chồng còn tỏ ra phiền phức. Khi thấy vợ mình chôn chân mãi ở đây, giữa tiết trời bút da, bút thịt, tôi thấy anh ta cảm rạm cái gì đó, làm cho tôi cũng cảm thấy khó chịu với cái thái độ vô lễ ấy. Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ về việc khoanh vùng anh ta và diện tình nghi. Xong, không phải là vô lý, vì mâu thuẫn gia đình hoàn toàn có thể xảy ra cớ sự như vậy, nhất là khi anh ta không có huyết thống với nạn nhân. Tôi đưa ánh mắt hình viên đạn soi kỹ từng đặc điểm của anh ta. Cả này có dáng người nhỏ, trông mặt có vẻ là một người nghiện thuốc phiện. Chúng tôi đã làm công tác ngăn chặn thuốc phiện ở đây, Xong, vẫn có số ít người chất chứa chúng trong bóng tối để thỏa mãn con ma nghiện mỗi đêm về. Những con người nằm vật vờ bên kệ ống tẩu, làn khói mỡ, xe xe trong không khí. Thật chẳng khác nào trong việc làng của Nguyễn Công Hoan, nơi những tên địa chủ xa đà vào làn khói chết. Ấy là cái mầm mống mà bọn Pháp cài vào nước ta. Sau khi hoàn thành công tác bàn giao thi thể, anh Dòng quay lại phía chúng tôi. Đồng chí Võ đi cùng tôi lấy lời khai ở các hộ gia đình. Đồng chí Hà, đồng chí Kiên về đồn. Tôi giao cho đồng chí Hà tổ chức một tổ trinh sát bám bản, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Nếu phát hiện đối tượng khả nghi, tùy theo quân số mà hành động, nếu nguy hiểm cho phép nổ súng. Đồng chí Hà và đồng chí Kiên hồ rõ rất cứng cáp, sau đó lên ngựa phi nhanh về đồn. Tôi và anh Dông đi tới nhà bà Sú để lấy lời khai. Trên đường đi, bỗng tôi nhớ ra gì đó, liền quay qua hỏi anh Dông. À, thủ trưởng này, tôi thấy mọi người ở đây cứ nói về cái gì mà phí phông. Nhất là sau vụ hôm qua, cái ấy là sao vậy? Anh dòng bóng đi chậm lại, thở một hơi dài hát ra, rồi anh cất cái giọng pha lẫn âm ngữ địa phương. cái ấy là một truyền thuyết thì tay nhau của đồng bào Tây Bắc. Phí phông là một giống ma, sống hòa vào cộng đồng con người. Đến đêm thì hóa ma mà bay đi hút máu. Bọn này thích máu trẻ con. Nhà nào có đàn bà mới đẻ thường phải canh rất kỹ lưỡng. Chúng cũng thích những món tanh hôi Nhiều nơi kể, chúng còn thích ăn cứt trâu. Về đêm, chúng sẽ đi hút máu vật nuôi như gà, lợn, trâu, bò. Và khi có thể, sẽ là con người. Anh xong lại thở ra một hơi thật dài rồi quay sang tôi. <cười> Nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Chúng ta không được cổ suý. Tránh bọn thầy dởm lợi dụng mê tín làm hại bà con, trục lợi bất chính. Tôi cúi xuống một lát nghĩ gì đó rồi quay sang bảo anh Dông. Anh Dông à, ở dưới xuôi người ta có giống lúa đột biến, cho ra năng suất cao, kháng bệnh. Có khi nào cái giống phí phòng ấy cũng là người đột biến nên có sở thích thói quen khác lạ không? Nếu xét trên cơ sở khoa học thì có thể đấy. Nếu đồng chiếc võ khi nào về xuôi, Thì mang cái giống lúa ấy lên cho bà con trên này với nhé. Còn chuyện hôm qua phải điều tra mới biết được. Tôi cất tiếng hỏi khẽ. Thế nếu phí phong không phải dựa trên cơ sở khoa học thì sao? Anh rong hơi khửng lại, nhưng anh lại đi tiếp, không trả lời tôi. Tôi cũng không hỏi gì thêm, cất bước nhanh đi theo anh rong. Đi thêm một đoạn thì chúng tôi tới nơi. Đó là căn nhà sàn off ép, vài thanh gỗ đã mục. Dưới sàn nhà là vài con gà gầy đang cục tác mổ xuống nền sân đất. Tôi nhìn lên, thấy mái nhà treo rất nhiều ngô. Những bắp ngô vàng cam, treo thành từng chùm mắc trên mái nhà rụ xuống. Trông đơn sơ mà yên bình quá. Tôi và anh xong bước lên cầu thang nhỏ, đi vào trong nhà. Bên trong đã thấy vài người trong giá quyến Đang tổ chức cúng ma cho nạn nhân Nhìn bà số và con gái Ngồi thất thần bên chiếc giường nhỏ Lòng tôi bỗng thấy xót xa Tôi quay qua anh Dòng nói thầm à, Anh Dòng này Sao nhà chồng của kia không thấy ai nhỉ Anh Dòng khẽ đáp Một cơ sở để chúng ta tỉnh nghi đấy Ghi chép vào Tôi gật đầu Vậy đã anh Dòng cũng nghĩ giống tôi Bà cụ xú thấy chúng tôi thì định đứng lên. Tôi liền tiến lại ngồi cạnh đỡ bà xuống. Mẹ cứ ngồi, chúng con tự lo được. Anh dòng ngồi xuống bên giường, đặt cái mũ bông lên xô đã hơi rách lên chiếc gối nhỏ của bà cụ. Cô con gái thì đi đâu đó, chắc là pha nước. Anh dòng liền cất giọng hỏi bà cụ. À, bà cho con hỏi, thế dạo này ông lão nhà mình có mâu thuẫn với ai không? Tôi hiểu ý giờ cuốn sổ ghi ở trên tay. Bút đặt sẵn ngồi lên trang giấy. Bà cụ cất giọng khẳng. Ông nhà mình hiền lắm. Có cái cọ với ai đâu. Nhà có hai thân giả ở với nhau nương tựa vào nhau mà sống. Sức đâu mà đi cọ cãi. Ở hiền mà sao khổ thế. Hỡi bù thèn ơi! Bù thèn ơi! Hỡi bù thèn ơi! Bà cụ khóc lóc vật vã. Tay vỗ đùi trông đến khổ. Tôi và anh dòng phải dỗ mãi. Bỗng từ trong nhà có tiếng náo động ẩm mỹ, làm tôi và anh dòng chú ý. Trong ấy một người đàn ông bước ra, tay lầm lầm con dao rừng, mấy người đằng sau phải can lại. Anh ta quát nạt bằng tiếng địa phương. Anh dòng thấy vậy đứng lên, dơ tay đặt trước khuyên can, rồi hỏi ân cần. Nhưng ẩn chứa sự nghiêm túc. Anh kìa, anh hãy bỏ vũ khí xuống. Như vậy là hành vi sai trái. Có chuyện gì? Anh chàng nghe tiếng anh rong kể. Nhưng dường như đang bận đáp người đó. Anh ta nói to. Bỏ tao ra. Thông ra với nhau. Chồng bị thừa có một tiếng ngô sang lương nhà nó. Mà nó sang chửi bới hai cụ già cả. Khốn nạn. Nó còn nói ông già chết là do chiếm đất. Bị con ma đất mà rừng nó phạt đấy. Một lũ khốn nạn. Tao lên tao phát hết ngô đi, dí dái vào cái đất chết ấy. Mà gặp nó ở đấy, tao chém chết mẹ nó luôn. Vậy ra tôi cũng hiểu được một chút về thái độ của anh chàng rể nhà này. Thì ra anh ta tỏ ra vô tâm với gia đình nhà vợ vì chuyện đất đai. Bà con trên này thiếu hiểu biết có khi nào xảy ra chuyện vì cái lý ấy không. Tôi liền ghi chép vào sổ về chi tiết này. Về đồn còn có tư liệu bàn với anh em. Anh dòng đứng ra giơ tay hạ con dao trên tay người đàn ông kia xuống. Giọng anh dòng nhẹ nhàng. ấy bác bình tĩnh. Chuyện gì cũng phải thương lượng, không được vội. Này, giết người là phạm luật đấy. Nào, cất dao đi, nhà còn có việc. lo chồng cụ cho chú đáo đi, đừng có ồn ào mà làm nhiễu đám. Anh chàng kia hạ nhẹ con dao xuống. Sau đó nhún vai, dơ tay, mặt nhăn nhó, cái giọng than ván cất lên. Thằng dòng cán bộ ơi, khi trước mày ở bán bên, cũng hay sang bên này hái củi. Mày cũng biết cái nhà ông bà xú này hiền lành như con nai con chim. Thế mà cái nhà thằng kia nó ác lắm. Nó không cho con Mỹ về đây tham cha. Nó còn chửi ông bà nhà nữa. Mày là cán bộ, mày phải dẹp ngay cái thói hống hách của nhà ấy đi. Anh dòng đứng đó an ủi, động viên anh chàng. Tôi thấy trên mắt anh ta, rỉ ra nước mắt. Xem chừng là rất thân thiết với nhà bà xú, hoặc là do bên nhà chàng rẽ cô Mỹ nhà bà quá ác độc đi, khiến người ngoài cũng phải tức tối. Tôi và anh dòng ngồi thêm một lúc rồi đứng lên, xin phép bà cụ tới nhà khác để lấy lời khai. Ra đến đường, anh dòng bảo tôi. Đồng chí võ đã ghi chép đầy đủ chưa? Báo cáo thủ trưởng tôi đã ghi chép đủ Cả câu chuyện người đàn ông kia kể lại Tôi nghĩ chúng ta nên xếp nhà chồng cô Mỹ vào diện tình nghi Anh rong gật đầu Nhất trí Mà này, tối nay đồng chí và bong trinh sát ở đầu bán có tới 2 vụ án Phải có 2 tổ trinh sát Có gì nhớ kêu gọi đội kia hỗ trợ Tôi gật đầu Vậy là tối nay tôi sẽ đi trinh sát ở đầu bán Lát nữa về đồn tôi sẽ nói với đồng chí Pong Đi với Pong thì không lo lạc đường cậu này người địa phương Lại còn nhỏ thó nhanh nhạy Rất hợp với trinh sát Tôi đi được một đoạn thì anh Dông Dơ tay cạn lại Sau đó hất hàm về phía trước Tôi nhìn theo Là một quán thắng cố Nơi đó có một nhóm đàn ông Đang rượu trẻ cười nói to lắm, có một cô đàn bà mặc đồ dân tộc Thái, đầu quấn khăn piêu, đi đến kéo một ông đang ngồi ở góc. Ôi puten ơi, cái thằng này, việc nhà không làm để ra đây uống rượu à, cán bộ bảo mày rượu ướt thôi, không à, nó hại cái người đấy, đi về đi, không to ném mày ra ruộng bậc thang cho mày lăn xuống dưới như quả táo rụng. Người đàn bà dáng nhỏ nhưng trông khỏe như trâu, lôi sành sạch ông gầy say khướt, bảo sau ông kia không dám cãi vợ, phải tôi á, tôi cũng ngoan ngoãn cho kéo về, chứ cãi thêm là bảy tóm ngay đầu ném xuống ruộng bậc thang thì què giò. Tôi lại nhìn ra cái bàn nơi đám ma rượu đang ngồi nhậu nhẹt, ở bên góc bàn là một gã cổ đeo vòng kiềng, đội cái mũ nồi người Thái, tu ẩn ực bình rượu ngô. Anh ta kể với cái giọng nát rượu, Cái thằng cha già xình, nhà con vợ tao ý, dám cúp đất nhà tao, bị phí phồng nó cắn cho lòi cổ ra đấy, cho chết cái lão giả tham. Một gái bên cạnh mắt mũi chữ O, vỗ vai hỏi tên kia. Này, thế nhà mày có ai làm con phí à? Gái kia lừa một cái, tên này liền nuốt nước bọt sợ sệt sau đó gã nọ cất tiếng. Phí cái đầu mày Chắc là thằng già đêm hôm định sang nương nhà tao chơi đéo Nên bị con phí phông nó cắn Thế là hết đời Anh dòng nói với tôi Đó là lò A theo, con rẻ ông xình đấy Tôi gật đầu thì ra đây là gã con rẻ ông xình tôi đã gặp ở hiện trường Bảo sao cứ thấy quen quen Anh dòng đi đến tôi liền cất bước theo sau Đến nơi anh dòng cất dòng A theo, cậu nói chuyện cho cẩn thận nghe Ông già ấy đã mất rồi, đừng có lăng mạ người ta, cũng đừng có tuyên truyền mê tín. Thằng Theo đập mạnh cái bát thắng cố xuống bàn, đứng lên chỉ tay vào mặt anh Dông. Thằng A Dông ở bản bà khon, ngày xưa mày chỉ là cái thằng hái củi bận thiểu, giờ làm cán bộ lại quát nạt bọn tao à. Mày nên nhớ ngày xưa nhà mày, cả cái bản này, cả cái bản bà khon bên mày á, phải cúi đầu trước nhà thống lý lò A khoan ải tao. Thì ra thằng này là con nhà thống lý, bảo sao hống hách đến thế. Tôi liền bước lên cất cái sọc âm ấm nhưng gai gắt. Thống lý gì ạ thì bây giờ cũng không có quyền hống hách chà đạp dân lành nữa đâu. Cách mạng đã về tới bản làng, quyền lợi của bà con không bao giờ bị đám chúng mày coi rẻ tức đoạt nữa đâu. Mà cái thứ như mày, người chết còn dị nhục chửi rủa xem ra cũng không ra thể thống gì. Sáng sớm đàn ông trai tráng người ta lên nương, mang bao thóc bao ngô về nuôi con nuôi vợ. Cái thứ như mi ngồi đây rượu trẻ bê bết thì ra cái thể thống gì mà nói người ta. Xem cái đám ngồi cạnh mi chúng nó có đứa nào yêu quý mi hay là yêu quý đám tài sản của cái nhà mi đây. Con nhà nghèo được dạy bảo thì mở áo rách cũng sáng sủa, nhà mi hống hách thì đeo kiền vàng kiền bạc cũng chỉ như cái vỏ chấu lót trùng gà. Khi trước tôi ở Điện Biên là nhà thơ của đại đội, nên cái văn trường của tôi được cài cắm cả vào các lĩnh vực đời sống, kể cả đối cãi. Tên kia đập bàn đứng lên, rút con dao rừng từ bên hông chỉ vào tôi. Anh dòng một tay đẩy tôi ra sau, tay còn lại dơ ra trước, ra hiểu cho A Thèo hạ vũ khí xuống. Tôi lùi lại, ánh mắt hình viên đạn vẫn ngắm thẳng vào A Thèo, nhưng trong ánh mắt ấy của mình... Tôi cũng thấy bóng sáng của một người cán bộ rộng lượng, bình tĩnh. Tôi thấy đôi bàn tay trai sản ấy không có tay nào đặt vào túi đeo súng cả. Trời nhá nhem tối, mặt trời yếu ớt, lạn dần sau những ngọn núi phủ đầy sương. Bày giấy nhỏ bên bụi cỏ dẫn lên đồi, lại rít ra rít rỉ. Chúng tôi vừa mới họp xong, sẵn sàng triển khai các mũi chính sát. Mũi một ở cuối bản, gồm có anh Hà. Anh Tuyên và một cậu dân quân nữa tên Báo là người địa phương. Mũi của tôi ở đầu bán gồm có tôi và bong. Chàng thiếu ý trẻ với cái mũ bông lên xô trùm đến kín cả đầu. Trông đến là ngộ nghĩnh. Tôi nhát hai vị đạn tổng là 10 viên vào túi. Khẩu súng trường đeo lên sau lưng. Đang chuẩn bị lên đường thì ngoài cổng có tiếng gọi. Đồng chí Võ, có người gặp. Tôi quay ra là đồng chí Kiên đang gác cất tiếng gọi tôi. Tôi từ từ bước ra sân, trong lòng thắp mắc, không biết ai lại gọi mình nhỉ. Tôi ra đến cổng thấy là một bóng dáng nhỏ thó, tay cầm ngọn đuốc bập bùng trực sắp tắt trong gió lạnh. Bóng người ấy thấy tôi thì đi lại gần, hỏi dồn dập Thằng võ đây à? Phải thằng võ không? Phải thằng võ ở đại đội 1, tiểu đội 30 ba không? Thằng bó chơi đàn à, à ông à. Tôi hơi bất ngờ, ai lại biết danh tính tôi thế. Tôi chưa từng kể cho bà con ở đây về việc tôi từng là bộ đội điện biên. Vậy người đàn ông này là ai? Khi ông ta lại gần, ánh đốt tỏ rõ khuôn mặt khắc khổ, tóc đã lấm chấm bạc. Khi ấy tôi nhảy cẫng lên, không kìm được niềm xúc động mà ôm chặt người ấy. Anh Lũng, em vó đây, em vó Hà Thành đây. Từ ngày thằng Đờ Cát bị bắt, em về lại Hà Thành. Em cứ tìm anh mãi, thì ra anh ở đây. Người trước mặt chính là anh Lũng, tiểu đội trưởng của tôi, ngày còn đánh giặc ở Điện Biên. Anh Lũng mới một năm mà trông già quá. Trông cái vết chân chim ở trên khóe mắt, ấy vậy mà vẫn lộ ra cái nét sắc xảo đến oai nghiêm. Anh Lũng rung vai tôi, tóm chặt. Hồi sáng thằng cu nhà mình đi chợ về, bảo là gặp cán bộ nói là quen ải. Nói ra, tên là Võ thì tao thấy vui lắm. Bây giờ gặp mày tao vui như con sáo, con sóc trên nương, như hoa bàn nở trên rừng. Thế à mày có vui không? Tôi cười tươi lắm, thấy có cả vài giọt nước mắt chảy ra, tôi bá chặt vai anh. Sao mà không vui cho được, em tìm mãi mới gặp được anh, không ngờ anh ở đây. Này! Khi nào thằng võ phải lên bán chơi đàn ác co đê ông cho tao mấy nhá. Nhà tao có cây khèn, tao với mày chơi thì xem cái nào hay hơn. Nói rồi anh lũng dối vào tay tôi cái gì ấm ấm. Tôi nhìn xuống thì thấy đó là một con gà nhỏ, chắc mới mổ nên ấm lắm. Thằng cán bộ phải chiến đấu mệt mỏi, tao bồi bổ cho con gà. Tôi vội đẩy lại cho anh, ơi ấy chết không được. Chúng em đói thì được chứ sao dám lấy đồ của dân. Anh mang về đi, không khó xử cho em lắm. Tôi và anh Lũng đưa đẩy một hồi lâu. Đến một lúc sau thì có tiếng anh rong đằng sau. Đồng chí võ, sắp tới giờ rồi. Sắp đến giờ tôi phải đi trinh sát, trời đã tối rồi. Đang bối rối thì tôi bỗng giật mình vì tiếng quát. Đồng chí võ, nghiệm! Tôi quay ra chân vô thức đứng thẳng, lưng cứng như bắn súng Là anh Lũng quát tôi Không hiểu sao sau những năm tháng ấy Tiếng nói của anh Lũng đã để lại trong tôi một sự tôn kính đến mạnh mẽ Anh Lũng quát tiếp Đồng chí cầm lấy con gà này, bồi bổ cho anh em cán bộ Sau này còn có sức khỏe mà dẹp vị cướp Anh Lũng dối vào tay tôi con gà rồi rạo bước ra sân Ra đến cổng anh quay lại bảo tôi có đi đâu, mày vẫn là lính của tao đấy nha. Gió lạnh lùa vào cái áo trấn thủ đã sờn của tôi. Từ thời còn đánh ở điện biên, dưới gốc cây mận, tôi và cậu Rông cắm trĩnh sát ở đầu bản từ chiều tối. Mấy con muỗi cứ vo ve vo về, làm cho bàn tay tôi sưng húp mấy nốt như bị hắc nào. Lại nhớ hồi xưa, anh em đồng đội tôi nằm lại núi rừng đại ngàn ấy, Vì con sốt rét rừng nhiều lắm, nghĩ mà thấy thương bộ đội ta, đúng là đoàn binh không mọc tóc, anh em đêm rét chung chăn, vừa chống lại cái rét rừng sâu, vừa chống lại cơn rét run cầm cập trong người. Có bao đồng đội tôi phải nằm lại nơi rừng núi, hóa thành mây mờ hin lam, hóa thành nhành hoa bạn kéo. Bây giờ đã khuya lắm rồi, nhà nào nhà nấy tắt hết đuốc đèn. Tôi mắt vẫn ngắm nghía, soi kỹ từng ngóc ngách trong tầm mắt. Do đêm lùa hiu hát qua từng tán cây, lùa vào hai người đang thức để cho người khác được ngủ. Tôi ngồi đó cố gắng cho mắt tận dụng mọi ánh sáng mở mịt của đêm đông để chắc chắn mình không bỏ sót điều gì. Bỗng căn nhà trước mặt sáng ánh đuốc, tôi nhẹo đôi mắt lại, cố cân bằng ánh sáng trong đêm. Rồi khi đã rõ tỏ, Tôi thấy cửa nhà ấy mở là nhà của kẻ say rượu khi sáng chính là con rể ông Sình nạn nhân của vụ án hôm qua. A Thèo ném một người phụ nữ ra sân có lẽ là vợ. Cô gái rũ rưỡi ngồi trên sân vén mái tóc bù sổ ra nhìn tên chồng khốn nạn. Cô nói cái gì đó bằng tiếng địa phương tôi nghe chẳng tỏ nhưng âm điệu giống như van xin. Tên A Thèo quá dị to lắm Nhưng tôi át cũng mù tiếng dân tộc toàn tập. Khổ nỗi vừa mới lên công tác nên tôi cũng chưa tiếp xúc với bà con nhiều. Tôi quay sang bên cạnh, thấy dòng cũng đang mắt mũi chứa o mà nhìn sang bên ấy. Bỗng một tiếng chát vang lên. Kèm theo là tiếng khóc vé của đàn bà. Tôi quay ra, át hẻo đang bảo hành cô vợ tội nghiệp của hắn. Dòng định lao xuống nhưng tôi cạn lại. Không được để lộ trinh sát Mai chúng ta sẽ tới xử lý sau Dòng lùi lại Tay nắm chặt trông đến là căm phẫn Tôi cũng nén cơn giận Mà nhìn tên khốn kia hành hạ cô Mỹ Công việc chính sát Phải duy trì bí mật Chúng tôi không thể tự ý hành động Ngày mai chúng tôi sẽ tới Giải quyết vụ này sau Cậu song bên cạnh Quay sang thì thầm Cô Mỹ nói là Vì vàng mà gây chia rẽ gia đình Hình như nhà cô Mỹ về A có mâu thuẫn gì về tài sản. Tôi gật đầu, quả thực đi cùng rong thì thấu tỏ hết những gì ở trên bản. Vậy là có thêm một lý do nữa, để chúng tôi khoanh vùng A Thèo, nhưng để đảm bảo thì còn phải điều tra giải Tôi đang trầm ngâm thì bỗng ở đằng xa xa, có tiếng huyền áo khóc gào. Nhà A nghe thấy thì sợ hãi đến kỳ lạ, lao thẳng vào nhà khóa cửa. Tôi vào sông nhìn theo hướng ấy Xa quá chẳng thấy gì cả Tôi lắng tai nghe rõ Trong màn đêm lạnh Vàng lên rõ nhất là tiếng trẻ em khóc Nghe thét vang cả tay và trong ấy là tiếng kêu gào Của phụ nữ Tôi không chờ lâu Luồn dây súng ra khỏi cổ Tay cầm chắc vào cây súng trường Chạy bình bịch trên con đường đất mòn Dòng dáng người nhanh nhỏ Chẳng mấy mà đã chạy kịp tôi Cậu ấy vừa chạy vừa lên đạn cây tiểu liên nhỏ Tôi cũng không chậm chẽ kéo ngay viên đạn lên nòng Mọi sự chuẩn bị đều không phải là thừa thái Đoạn Đằng xa từng nghe vọng lại tiếng nổ lớn lắm đoán Đoạn chắc trăm phần trăm là tiếng súng Hẳn là của tổ trinh sát Chạy thêm một lúc chúng tôi thấy mờ mờ phía trước Trong làn xương của đêm khuya là 5 bóng người Một đăng quỷ bên đường Vái lên vái xuống Một đang đứng khom lưng ở gốc cây mận Trước cửa ngôi nhà ở cuối bản Hai bóng còn lại đang cầm cái gì như súng Hai bóng ấy quen lắm Hẳn là tổ chiên sát rồi Chúng tôi chạy gần hơn nữa Thì nhận ra Người đang quỷ là chị Lý Thị Tòng Một người phụ nữ trẻ sống ở cuối bản Nhà làm nghề thuốc Chị ta đang quỷ sụp Mà vái lấy vái đẻ Cái bóng dưới gốc cây mận Bạn xin bằng cả tiếng kinh Lẫn tiếng người Thái Tôi nghe chữ được chữ không Cái gì mà tha cho con tôi Trả con cho tôi Tôi ra lệnh cho dòng chạy lại đỡ chị Tòng Còn tôi đã chỗ bốn người kia Xem có gì xảy ra Tôi tới gần Gần hơn Màn xương dần bị tầm nhìn của tôi mở ra Và rồi Dưới gốc cây mận Một cái dáng người kỳ lạ Đang ngồi xổm Trong miệng đó đang ngậm là Là một đứa bé Đứa bé cuốn trong cái khăn thổ cẩm Khóc ré lên Pha trộn với tiếng cầm cười Cười the thế của bóng người kia Kẻ ấy có nhiều lông trắng tinh Răng nành nhọn hoát Thỏ ra đang giữ lấy đứa trẻ kia Tôi thấy trên cánh tay đứa bé Đã chảy ra máu Tôi sốt ruột Sợ rằng em bé sẽ gặp điều không hay Nếu để lâu Kẻ kia trông không giống người Tôi đã định bắn chết Ở khoảng cách này hạ đỗ tôi còn bắn được Đừng nói là cái đầu to đùng của nó Nhưng điều khiến tôi phải rẻ chừng Chính là bộ quần áo người Thái nó đang mặc Điều này cho tôi biết nó là con người Hoặc giống con người Bỗng đứa bé thét ré lên Hai tay con quái kia cầm vào đứa trẻ Trực giác cho tôi biết nó đang cắn đứa bé Không chậm chễ tôi nổ ngày một phát súng tiếng đoàn vang cả trời khuyên lạnh khói lửa xua tan cả màn xương viên đạn gầm vào vai con quái làm nó nhà đứa bé ra mà gào thét để bé rờ bịch xuống đất con quỷ gửi chúng tôi rồi nó quay đầu về con đường dẫn vào rừng mà toàn chạy chốn cậurong phía sau từ khi nào đã quỷ một cối ngay cạnh tôi Điểm rùi nhắm thẳng vào thứ sinh vật hình người kia, mạnh nã những loạt tiểu liên, lửa phát ra chỗ nòng súng cứ nháy liên tiếp. Như thế rong đang dồn cả sự phẫn nộ của mình vào từng viên đạn. Hai đồng chí trinh sát cũng nổ súng liên tục. Hàng loạt đạn súng trường, tiểu liên bay đi, nhằm con quái thú mà cam vào. Con quái thú ré lên, chạy tít vào khu rừng phía sau bản làng. Khi thứ kỳ lạ ấy vừa chạy đi, tiếng người xôn xao bắt đầu to dần to dần. Phía sau chúng tôi dân bản, đang dần đổ xô ra con đường mòn, chạy dọc ngôi làng nhỏ. Người cầm dao, người cầm cuốc. Chúng tôi đi lại phía chị tòng, đang ngồi thất thần bên bờ rào mây. Anh Hà bế đứa bé nhỏ, bên cạnh là cậu dân quân văn báo, đang xe áo mà băng vết thương cho đứa trẻ. Tôi cúi xuống vỗ về chị Tòng. Chị Tòng bình tĩnh lại. Thế có chuyện gì? Đấy là ai? Chị Tòng giọng run rảy như vừa bước lên từ dưới ao. Tay chỉ vào nhà lắp bà ba, lắp bạc. Hôm nay, thằng chồng A Thảo nhà mình đi bẫy hưu. Không có nhà, có mỗi mình với đưa bé con thôi. Đêm đến mình đang ngồi bóc ngu, thì nghe con khóc to lắm. Bảo trong nhà thì thấy con đấy... Nó đàng cấp đưa bé vào mồm Nó chạy ra ngoài Mình hô hoán Thì có anh công an biên phòng Với thằng A Báo ra cứu đấy Nó biết mình ở nhà có mỗi đàn bà Nhà lại có trẻ con Ai... Cái giống phí phòng ấy Thích ăn trẻ con lắm Nhà mình cảm ơn cán bộ Không thì con nhà mình Thành con ma rừng mất rồi Một ông cụ cầm con dao quắm Chạy tới nói thì thầm với tôi Khi này dân bạn không ai dám ra giúp, sợ con phí phong nó biết mặt nó thù. Hôm nay nhà chị Tòng bị nó bắt trẻ con, chắc là tại hôm nọ thằng A Báo định cầm dao chạy theo nó đấy. Con phí phong này sáng đến nó trông như người, không biết đằng nào đâu mà lạnh. Vậy là thứ kia hẳn là con phí phong gì đó người dân miền cao đồn đại. Vậy là nó có thật sao? Bộ dáng giống người mà lại kỳ sĩ gây giận ấy, làm tôi thấy sợn da gà. Hôm nay, nó đã định giết người thứ hai rồi đấy. Không thể để như vậy được. Tôi quay lại phía các anh em đồng chí. Các đồng chí, sau đấy chúng ta lập tức truy kích kẻ ấy, phải bắt bằng được để bảo vệ cho đồng bào. Nếu nguy hiểm, cho phép nổ súng Đồng chí Tuyên, chạy về đồn xin anh Dòng thêm công an. Đồng chí... Ơ, đồng chí Tuyên đâu rồi? Bây giờ chúng tôi mới để ý anh Tuyên đã biến mất từ khi nào rồi. Quái lạ, bữa nãy tôi còn thấy anh ở đây cơ mà. Tôi hỏi anh Hà, cậu rong, cậu báo, ai cũng lắc đầu. Có lẽ khi nãy Mãi đề phòng con phí phong mà anh em quên mất anh Tuyên. Tôi đang hoang mang thì bỗng một bà cô đầu cuốn khăn thổ cầm đi tới. À, bữa nay nãy à, hình như là mình thấy một chú công an chạy theo con phí phong vào trong rừng rồi. Tôi hoảng hốt, anh Tuyên chạy một mình vào rừng rất nguy hiểm Rừng dài đêm khuya đủ thứ Cọp bèo rắn sâu Chưa kể tới cái thứ kia nữa Tôi liền tức tốc ra lệnh Đồng chí xong về đồn xin thêm chi viện Còn lại theo tôi đi tìm đồng chí Tuyên Truy kích đối tượng lạ Dòng, anh Hà, cậu báo đồng loạt hô rõ Chúng tôi ai cũng vào việc người đó Tôi lên đạn, ánh mắt quyết tâm pha lẫn sự lo lắng nhìn thẳng vào khu rừng. Tôi phải tìm lại đồng chí tuyên và quan trọng hơn là diệt trừ mối họa cho bà con. Tôi không muốn có thêm bất kỳ một đồng bào nào bị hút cạn máu bởi thứ quái dị đó nữa. Mỗi người nằm xuống là một vết rách hình thành trong tim tôi. Từ bao giờ mảnh đất này đã trở nên thật thân thương. Phía sau tôi, một tiếng nói văng lên thật to, khàn khàn đục đục. Nghe trong đó là nét già khắc khổ và sự tâm ở quyết tâm. Phía sau tôi một tiếng nói vang lên thật to, khàn khàn đục đục. Nghe trong đó là nét già khắc khổ và sự quyết tâm. Bà con để lại vài người đàn ông bảo vệ phụ nữ bạn. Còn lại sách giao theo tôi và cán bộ để bắt phí phòng. Tôi quay lại, thấy ánh mắt bà con cũng quyết tâm không kém anh em cán bộ là bao. Khi ấy tôi thấy có gì cảm động lắm. Việt Nam là vậy đấy. Đó là tình đồng bào, tình dân quân, nhiều thứ tình cảm lắm. Tôi gật đầu với bà con, sau đó hướng thẳng cánh rừng già mà chạy. Đoạn người tay đuốc tay dao, tay súng, cứ thế mà tản ra khắp khu rừng khuya. Đêm nay chúng tôi quyết tâm phải bắt bằng được nó. Đêm đại ngàn thăm thẳm tối đen, giá rét rừng già, Làm cho ai nấy run cầm cập Chúng tôi vừa đi Vừa căng mắt qua lại lùng sục khắp nơi Ai nấy cất tiếng gọi Anh Tuyên ơi Cán bộ ơi Chúng tôi đã đi vài chục phút Vẫn chưa thấy một chút gì của anh Tuyên Trong lòng tôi lo lắng Sợ rằng Anh Tuyên sẽ xảy ra chuyện Anh em trong đồn Coi nhau như gia đình Nhớ có bị làm sao thì Thì chẳng biết tâm hồn tôi sẽ rơi xuống vực thẳm sâu bao nhiêu. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, sâu vào cánh rừng già, rồi bỗng trước mắt tôi, dưới gốc cây kia có cái gì. Tôi tiến lại nheo mắt, hạ thấp cây đuốc xuống gốc cây tối om. Lại gần hơn, tôi hoảng hốt đến tột cùng, khi thấy đó chính là cái mũ cát của anh Tuyên, nhưng dính máu, chính là máu. Tàu rong thấy vậy chạy lại, nhặt chiếc mũ lên. Là mũ của anh Tuyên, nhưng sao lại dính máu thế này? Tôi lắp bắp. Không, không ổn rồi. Mau đi tìm anh Tuyên nhanh. Bóng từ đằng xa, một tiếng nổ ràng kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn. Là tiếng súng. Có chuyện gì ở đằng đó rồi? Tôi cùng mọi người liền kéo tới đó xem. Đằng ấy là sâu tít trong rừng. Xa lắm, tối ong. Buổi sáng đến mặt trời còn không chiếu nổi vào tới mặt đất Xung quanh chỉ có những tán cây cổ thủ to lớn sum xuê Âm ủ đen tối đến tột cùng Chúng tôi chạy không nghỉ Mặc kệ cơn mệt Mặc kệ đôi chân đã rẻo rá Tôi cứ chạy cứ chạy Mặc kệ xung quanh là những bụi cây sắc nhọn Cứ thể đâm chọc vào mặt Cạo lên chiếc áo dài tay của tôi Dưới chân hình như là cả mấy con vắt Đang hút lấy hút để từng giọt máu của tôi Tôi không quan tâm Tôi chỉ muốn thấy anh Tuyên sớm nhất có thể Tôi không thể mất anh ấy Người đồng đội kiên trung đáng mến của tôi Anh thường úy tình cảm Dễ mến của đồn chúng tôi Tôi chạy điên cuồng Ngọn đuốc trên tay tưởng chừng như không theo kịp Mà trực tắt Rồi phía trước tôi hiện ra hai bóng người Vợn qua vợn lại với nhau Có cả cái gì sáng loáng Hình như là lưỡi sao Tôi chạy tới là anh Tuyên Anh Tuyên Đúng là anh Tuyên rồi Anh Tuyên còn sống Tôi mừng khôn xét vừa chạy vừa khô Anh Tuyên Anh Tuyên tay cầm con sao găm Dưới đất là khẩu súng tiểu liên Nòng vẫn còn đỏ Khỏi bốc xì xèo dưới đất Hẳn là anh Tuyên đã xả cả băng đạn đây mà Khẩu súng của anh Tuyên là loại dùng băng đạn hình trống Bắn hết cái băng ấy Đủ để đọa cạn nòng Hơn nữa còn là súng đã từng qua quá trình sửa chữa Nên chất lượng không thể như lúc mới ra lò được Anh Tuyên tay cầm con dao găm Đang đánh nhau với thứ sinh vật kỳ lạ kia Trên người anh Tuyên đã xuất hiện Nhiều vết cào cấu Máu rỉ ra trên cánh tay chảy ròng ròng Ở trên một thân cây Con sinh vật lạ kia khi này quần áo đã tả tơi Trên người là những vết chém, vết đàn bắn, trì ra những giọt máu đen bốc mùi tanh khắp cả góc rừng. Con quái vật trông yếu lắm rồi, chẳng mấy nữa mà chết. Nó đu từ cây này sang cây khác, gầm rú như thể muốn dọa cả cánh rừng. Khi này chúng tôi đã bao vây cả rồi, nó có trốn cũng chẳng biết trốn vào đâu. Anh Tuyên ở dưới, lưỡi dao chỉ lên trên. Còn mẹ mày, tao mà không đánh rồi bằng đạn thì mày chết với tao từ nãy rồi. Con quái vật dường như nghe thấy anh Tuyên nói gì, nó im lặng trong giây lát. Rồi đột nhiên nó phi từ trên thân cây cổ thụ xuống, hai tay vuốt nhọn dơ ra trực đâm thẳng vào anh Tuyên. Tôi đứng ở xa quá, giá như đứng gần chút hẳn là sẽ ôm anh Tuyên mà nằm qua một góc. Tôi dơ súng, căn thẳng một đường từ điểm ruồi vào bóng hình đang lao xuống kia. Rồi đoàn một tiếng, cái bóng con quái vật nằm rạp rắt đất. Hàng chục giọt máu đen bắn thẳng lên thân cây phía sau Thân hình nó nằm sóng xoài trên nền rừng Tôi quay sang anh Tuyên Thì ra khi nãy anh Tuyên đã kịp lăn người qua bên gốc cây Chưa không bộ móng bút ấy đã căm thẳng vào cổ Tôi chạy lại ôm anh Tuyên nhấc lên Lòng mừng khôn xiết Anh Tuyên, anh vẫn còn sống Sao lại tự mình hành động thế Đổn mất anh thì chúng tôi biết làm sao Anh Tuyên đứng dậy phủi đống đất đang dính trên mặt. Anh vỗ vai tôi cười hồn nhiên như đứa trẻ, tiếng cười lạnh lót như con chim trên nương. Mình hy sinh thì các đồng chí vẫn phải chiến đấu tiếp chứ sao? Chứ chẳng phải trước này bà con êm ấm là nhờ anh em cán bộ chiến đấu và hy sinh đó sao? Anh Tuyên xoa vết thương trên tay, khi này đã được một ông chố băng lại bằng miếng vải thổ cầm xé ra từ áo. Anh quay sang tôi. Lẽ ra là xong rồi. Mà nãy trèo qua mỏm đồi. Rồi bố nó hài bằng đạn xuống dưới dốc. Mình chả kịp nhặt. Đành đuổi theo để rút dao ra đánh nhau đấy. Mà cái giống này nó ghê thật đấy. Nó đùi như vượn ít cậu ạ. Ông cụ bên cạnh đang băng bó cho anh Tuyên. Nói bằng chất giọng thật thà. Mặt vẫn dán chặt vào miếng vải Anh cán bộ ngày mai lấy lá dâu tằm đắp vào tay đi. Cho cái máu độc nó tan hết. Giống ma quỷ này độc như con rắn, con rết trên rừng đấy. Phía cái xác kia mọi người trong bản súng lại và xem. Khi này đã nằm chết rũ rồi. Thứ ấy tôi xem kỹ mới thấy, đó là hình dáng một con người. Một người đàn bà mặc đồ dân tộc Thái, trên đầu bù sủ tóc dài che cả khuôn mặt. Trên người bà ta là lông trắng, trông như những giống sói rừng vậy. Móng tay móng chân đều dài nửa gan. Trông chẳng khác nào người lai thú. Xác bà ta bỗng nhiên tỏa ra mùi thối kinh rồi rửa ra. Chỉ còn một bộ xương trắng héo. Dân bạn chẳng biết bà ta là ai. Thấy cảnh ấy cũng sợ lắm. Nhưng bỏ đây cũng không được. Thế là họ đào một cái hố rồi đẩy xuống. Cứ thế lấp lên một nấm mồ vô danh. Tôi đứng ở đó nhìn vào rừng sâu thăm thẳm. Tôi không biết rằng ở nơi miền núi xa xôi này Còn bao nhiêu thứ như thế Nhưng cho dù là nguy hiểm cỡ nào Chỉ cần gây hại cho đồng bào Chúng tôi sẽ chiến đấu Chống lại hết sức mình Dù cho có phải hóa thành mây mờ Tây Bắc Hóa thành sương mai trên cảnh ban Hóa thành một phần của rừng núi Bỗng đằng xa chạy lại Có tiếng vó ngỡ gấp gáp Anh đuốc yếu ớt lập lè bên ấy đang kêu lên những tiếng than thốt Cán bộ ơi Có thằng giết người thẳng A theo giết bà sú rồi Nó sắp giết cả con Mỹ rồi Cán bộ ơi Tôi nghe rõ từng chữ à Théo đã giết bà sú Cô Mỹ Vậy là suy luận của tôi và anh dòng là không sai Người cưới ngựa kia chạy lại gần Tôi nhận ra đó là gương mặt quen thuộc Là con trai của anh Lũng Tôi chạy vội tới không kịp hỏi han gì Biết là tình hình cấp bách Tôi nhảy lên lưng ngựa Nói với chàng thanh niên Phi về bạn, nhanh lên Võ ngựa trong đêm Xé vạc sự im ắng của khu rừng Những thân cây to Bị bỏ lại phía sau Trông mờ ảo vun vút Gió đêm lùa thẳng vào ống tay áo Cũng chẳng đủ làm tôi lạnh Vì trong lòng tôi đang như lửa đốt Nếu chậm một chút Chỉ sợ cô Mỹ xảy ra chuyện không hay Tôi với lên trước Hỏi chàng thanh niên Cố gạo thật to Để thắng tiếng gió đang rít ghê dọn Ở bàn có chuyện gì, cớ sự ra sao Chàng thanh niên mắt vẫn hướng thẳng phía trước Giọng lắp bắp sợ hãi Tôi nghe trong đó có cả sự run rảy Hình như là cả tiếng khóc Khi nãy cán bộ với dân bàn đi bắt phí phông Nhà mình không ai đi cả Tại ai nhà mình đau chân Mình phải ở lại trông Mẹ nhà mình đi về với trời lâu lắm rồi Nhà có hai người thôi Khi nãy ai mình đang ngồi bên cửa sổ thì thấy thằng theo cầm dao sang nhà bà số. Lúc sau thấy bên nhà ấy có tiếng hét rồi thằng theo đi ra, tay cầm con dao. Ai mình thấy đuốc chiếu có cả vết máu trông sợ lắm. Rồi tự nhiên con Mỹ nó biết hay sao ấy, nó đứng ở đường đối diện thằng theo. Thằng theo thấy thế thì túm tóc, giờ dao lên định giết rồi. Ai mình cầm con dao ra ngoài dặn mình đi tìm cán bộ ngay. Bây giờ ai mình đang ở bán, không biết có bị làm sao không? Mình sợ quá, ông cụ chân tay yếu rồi, đùi còn có vết đạn nữa. Chỉ sợ thẳng theo nó chém cho một nhát. Lòng tôi nóng như lửa đốt, anh Lũng cũng là người tiểu đội trưởng đáng mến của tôi. Tôi yêu quý anh như gia đình của mình, suốt những năm tháng vào sinh ra tử, rồi tới ngày hoa ban cải mũ đan chiến thắng, chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Tôi nhớ những đêm anh em ngồi trong hào trò chuyện. Tôi nhớ những buổi chiều chúng tôi đồng ca bài đoàn vệ quốc quân. Tôi nhớ tiếng hiểu lệnh của anh, mà lòng tôi sợ. Sợ mất đi người anh yêu quý. Gió vẫn rít hai bên tay. Cành lá xào sạc rì rào như dục chúng tôi đi nhanh. Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Chúng tôi về tới bản, tôi nhảy vội xuống ngựa. Phía trước mặt có một đám đông. Tôi chạy tới, cố len qua từng người để vào trong. Tôi thấy ở đó là thằng A theo, đang quỷ gối đầu cuối gầm, người bị trói gô. Bên cạnh là A song. anh Kiên, đang chĩa súng vào gã. Ở dưới nền đất là... là... Tôi quỷ sụp xuống bên thân người đã lạnh băng dưới nền đất, bên cạnh là một con dao rừng. Anh Lũng nằm trên vũng máu đỏ thẫm không còn một hơi thở nhỏ. Tôi đến muộn rồi muộn rồi Tôi ôm chặt người tiểu đội trưởng Người anh thân yêu của mình gạo lên từng chữ Anh Lũng ơi Anh Lũng ơi Tôi khóc như một đứa trẻ con Chẳng còn bẻ lạnh lùng của một cán bộ sắc xạo Cậu con trai của anh Lũng cũng chạy tới Ôm chặt xác cha mà khóc Cậu nhóc trẻ giờ đây đã mất cả cha Cả mẹ Cậu còn trẻ cơ mà Sao lại tội nghiệp tới thế Tôi hướng mắt sang phía A Thèo Mắt tôi khi này chứa đầy lửa hận Nước mắt không thể làm nguội đi về căm phấn Nếu tôi không phải cán bộ Chắc tôi đã chạy tới túm cổ hắn và dẫm đạp Cậu con trai đặt sát cha nằm xuống Hướng mắt về phía kẻ tội đồ Bỗng tay cậu nhặt lấy con dao của cha Toàn lao tới mà lấy mạng của kẻ thù Tôi ôm chặt cậu nhóc Mặc cho cậu có dãy ruộng, chửi bới Anh Lũng đã mất, tôi không thể để cho đứa con của anh, người duy nhất còn lại trong gia đình anh, đi vào con đường của hận thù. Bầu trời đổ mưa tầm tã, cơn mưa lạnh của mùa đông trút xuống nhưng chẳng lạnh bằng tim của chúng tôi. Một người lạnh vì đã không còn thuộc về đời, một người lạnh vì mất cha, một người lạnh vì mất đi một người anh, một người đội trưởng, đềm đét trung chăn thành đôi tri kỷ. Tôi nhớ về vầng trăng điện biên, nhớ về những lời hứa trong chiến hào. Những ngày tháng ấy tôi và anh Lũng đã cùng sống, cùng chết, cùng vui buồn. Mặc kệ mưa giả dích, chúng tôi ôm chặt lấy anh Lũng, cho anh cảm nhận chút hơi ấm của người đồng chí, của con trai. Chiều hôm nay nắng đến lạ, ánh hoàng hôn cam chiếu le nói trên ngọn đồi nhỏ. Trên ấy là một người anh hùng đang nằm nghỉ ngơi. Tôi quỷ ở bên nấm mổ mới của anh Lũng. Tay đặt lên trên ủ đất lạnh lẽo kia. Bên cạnh tôi, con cha anh Lũng cũng quỷ rụp ở đó. Cậu nhóc đặt lên trên mộ cha một vật gì đó. Tôi thấy vậy hỏi cậu nhóc. Cậu để cái gì đây? Cậu nhóc lắp bắp, giọng sụt sùi tiếng khóc. Đây là mũ bộ đội điện biên của ải mình. Ải mất, mình mang ra đây. Để ở đây cho ải đỡ buồn. Cho ải luôn nhớ về cách mạng. Luôn nhớ về cụ hồ Tôi cầm chiếc mũ lên Ấy là chiếc mũ đan thời còn đánh giặc của anh lũng Chiếc mũ thần quen quá Lấp lưới ở bên ngoài ngày nào Còn cài lá ngụy trang Giờ đã hơi sờn màu Tôi đứng lên đội cái mũ lên đầu cậu nhóc Cách mạng và cụ hồ Luôn ở trong tim anh lũng rồi Cái mũ này cậu hãy giữ lấy Giữ lấy mà nhớ về cha Mà noi theo cha Yêu lấy nước nhà, yêu lấy lý tưởng. Yêu lấy bản làng mà sống thật tốt. Cha đã bỏ cả sương máu để giữ lấy vùng trời quê hương. Đến đời cậu phải noi theo cha mà xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cậu nhóc đổi chiếc mũ lên đầu, mắt đã rỉ ra thêm hai hàng lệ. Mặt tồi mấy này cũng đã sưng húp. Tôi quỷ xuống, tay chạm lên trên nấm mồ của anh Lũng. Vậy là tôi đã không kịp nghe tiếng khen của anh. Tôi đã không thể chơi lại cho anh nghe những bản ác co đê ông từng theo chân chúng tôi nơi chảo lửa. Vậy là cậu con trai của anh Lũng rời đi. Tôi không để ý. Tôi nhìn mãi cứ nhìn mãi, xa xăm nơi mặt trời đang lặn Rồi thì tôi lại nhìn xuống mộ người tiểu đội trưởng thân yêu. Tôi thì thầm. Anh Lũng cảm ơn anh. Bỗng bên tay tôi vang lên tiếng khèn tôi quay sang. Cậu thanh niên mặc áo dân tộc Thái, đầu đội mũ nổi Thái, tay cầm kèn thổi lên bản nhạc buồn. Tiếng kèn cứ leo lắt leo lắt, nghe xa mà gần, xa mà gần, như ru mặt trời lặn dần xuống núi. Trời đã sắp tối hẳn, tôi đi tới trước mặt cậu nhóc. Cậu nhìn tôi lắp bắp. Ngày nọ ải mình bảo là rủ cán bộ lên để chơi kèn Này ải mình mất rồi, mình đành làm hộ. Cậu nhóc cúi đầu xuống trông vẫn buồn lắm. Tôi đặt tay lên vai cậu nhóc rồi xoa lên mái tóc của cậu. Tôi chậm ấm, cất giọng. Cậu tên gì? Mình tên Văn Lô. Ồ, là Văn Lô. Sao lại có thể trùng hợp thế? Tên của anh Lũng và con trai kết hợp lại thành Lũng Lô. Tên con đèo lường danh trong chiến dịch điện biên phủ. Phải chăng đây là sự sắp đặt của tạo hóa? Tôi nhìn xuống chân đồi nói với Lô. Văn Lô về đi, muộn rồi đấy. Để cho cha của Văn Lô nghỉ ngơi thôi. Tôi đi thẫn thờ xuống chân đồi. Bước chân hẳng chịu như không muốn phải rời đi. Như còn lưu luyến gì. Bỗng phía sau tôi vang lên tiếng nói. Công an cho Văn Lô đi dân quân với. Văn lộ sẽ bảo vệ bản làng. Trong cuộc họp gấp ở đồn công an, không khí căng thẳng bao trùm đơn vị, đồng chí đồn trưởng lên tiếng, giọng đanh thép. Trên nương nhà A Théo phát hiện một chum vàng có dấu cả điện đạm, nghi là của thổ phỉ hoặc biệt kích tham báo, đề nghị các đồng chí điều tra, sẵn sàng truy lục. Và buổi phát triển ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã nghe và theo dõi và hôm nay là hết phần 1 nghe quý vị chúng ta vẫn còn uh, phần uh, tiếp theo vào buổi hôm sau thì uh, Duy thuận và tâm an sẽ đọc cho quý vị nghe tiếp và như thuận giới thiệu uh, ban đầu thì uh, đây là phần đầu trong chuỗi chuyển bản Mường Đau của tác giả Hà Vân kể về uh, đại ủy Phạm Văn Võ Nhật ký của đời ông đã ghi lại rất là nhiều những cái điều mà trong hành trình cuộc đời ông đã trải qua. chúng ta sẽ cùng chờ đón xem nhật ký phần 2 sẽ như thế nào vào uh, buổi phát sóng tiếp theo trên kênh người dẫn đường coi âm và vẫn là sự đồng hành của Tâm An cùng với Duy Thoạn nhé. Uh, Tâm An có thích cái thể loại truyện như này không? Ừ thực sự là có một chờ chút gì đấy ly kỳ và vô cùng hấp dẫn khiến chúng ta phải Lắng nghe thật kỹ. Quý vị nhớ lắng nghe và đừng bỏ qua dù là một tình tiết nhỏ trong câu chuyện này nhé. Có thể nghe đi nghe lại nhiều lần bởi vì lúc đầu thì chúng ta hơi khó hiểu về những sự việc xảy ra khi mà ông Võ hành quân và công tác tại Điện Biên. Nhưng mà khi mà chúng ta dần dần lắng nghe thì có những tình tiết mà khiến chúng ta phải dùng mình bởi vì có rất là nhiều tình tiết mà không tin vào tai và mắt của mình. Và chính xác là ông ấy chứng kiến đấy, ông ấy ghi lại đấy. Nhưng mà đến bản thân ông ấy cũng không tin rằng là lại có những chuyện như vậy. Và tiếp tục hành trình tập 2 cùng với Tâm An và Duy Thuận vào lần sau để lắng nghe thêm về anh chàng A Thèo. Tại sao lại ra tay giết cả Mỹ, cô gái tên Mỹ và mẹ của mình. Vậy nên quý vị đừng bỏ qua tập 2 của câu chuyện này nhé.